Bắt giác đã 10 giờ đêm. Châu Thiên và Đinh Giáp vác hàng lý xuống lầu. Tôi tiễn hai đứa. Trên đường còn nhiệt tình mới Đinh Giáp sảnh thì lại tới. Đi tới ven đường, ba chúng tôi đều thò đầu tìm taxi trống Đột nhiên một chiếc xe màu trắng dừng cạnh bên chúng tôi. Tả Huy bước xuống xe đi tới. Anh dễ! Sẽ... Châu Thiên gọi lớn. Tôi đứng sau đá mạnh lên chân nó. Thằng nhóc này hình như không có ý thay đổi cách gọi. Tiểu thiên. Về trường à? Vâng ạ. Anh đưa bọn em về nhé. Muộn thế này không dễ gọi taxi. Vâng ạ. Nghe chị hai nói, anh mua xe từ lâu rồi, vẫn luôn muốn ngồi thử đấy. Châu Thiên không chút khách khí, nói xong liền trèo lên xe. Đình Giáp cũng lên theo, lại vất vả cho anh rồi. Nói rồi tôi cay người chuẩn bị về nhà. Tả Huy đuổi theo sau tôi nói. Châu Vũ, chuyện của Châu Nguyệt. Ngày mai anh hẹn cục trưởng lý bên phòng nhân sự đi ăn cơm. Em cũng quen. Chính là trường phòng cũ của anh. Em đi cùng nhé. Không cần đâu. Chúng ta đi cùng không thích hợp. Sao không thích hợp? Cụng trưởng lý cũng chẳng phải là biết chuyện giữa chúng ta. Em đi càng thể hiện chút thành ý mà. Anh ta nói cũng đúng. Vì châu Nguyệt tôi đành bỏ qua thể diện cùng đi với chồng cũ. Thế là tôi nói được, ngày mai anh nói cho tôi biết địa chỉ cụ thể nhé. Ngày mai anh tới đón em nhé. Tôi liếc xéo anh ta một cái. Không cần anh đón, tôi có thể tự đi. Được, được. Ngày mai anh gọi điện cho em. Anh ta nói xong liền quay người vào xe, lái xe về hướng trường học. Châu Tiên và Đinh Giáp hạ cửa kính xe xuống vẫy tay, tạm biệt tôi. Trở về nhà, Châu Nguyệt đang đắp mặt nạ, xem tivi trong phòng khách, kiểm tra điện thoại, thấy có mấy cuộc gọi nhỡ của Lâm Khải Chính. Tôi nhìn kỹ biểu hiện của Châu Nguyệt, đắp mặt nạ nên không nhìn xa, chắc nó không nhiều chuyện mà xem điện thoại của tôi đi chứ. Đóng cửa phòng gọi lại Câu đầu tiên tôi hỏi Lâm Khải Chính Anh gọi mấy cuộc điện thoại cho em? Nếu nhớ không lầm Thì là bốn cuộc, sao vậy? Tôi thầm thở phào một cái Em để điện thoại trong nhà Sợ bị Trung Nguyệt nhìn thấy Anh biết anh không nằm trong Danh bạ điện thoại của em Trên đó chắc chắn không hiển thị tên anh Anh đáp không ngờ anh quan sát tỉ mỉ vậy Nhưng nhỡ đâu Nó nhớ đó là số của anh thì sao? Anh vẫn là câu nói đó, khó mà đề phòng. Sớm muộn gì cô ấy cũng biết. Càng biết muộn thì càng tốt. Được rồi, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn một chút. Tối nay bận gì, anh cứ đưa điện thoại của em. Châu Thiên đưa một giảng viên đại học về giới thiệu cho Châu Nguyệt, em phải đón tiếp họ. Thành công rồi à? Vẫn còn chưa biết, nhưng mà chắc có hy vọng. Nhưng đừng nhìn chúng em, giống như anh ấy. Không thể, đó là một cậu nhóc mà. Anh đổi xe, đổi sang Jeep. Land Rover màu đen, biển số 66888. Xe cũ vẫn rất tốt mà, vì sao anh lại phải đổi? Không có gì, dùng lâu rồi, muốn đổi thôi. Xa xỉ quá. Nghỉ sớm đi, anh cũng về nhà đây. Anh vẫn ở ngoài à? Anh ở văn phòng. Chắc là đợi tôi, tôi nói ái náy. Xin lỗi anh, anh vội vàng ngăn tôi. Đừng nói xin lỗi, cũng đừng nói cảm ơn. Nói nhiều quá sẽ tỏ ra xa lạ. Nhưng khi cần thì vẫn muốn nói. Đổi sang cách khác đi. Anh nói khẽ, tôi bất giác cười, đối thoại giữa nam nữ, nói qua, nói lại, rồi thì cũng có chút mờ ám. Nhưng đấy chính là thú vị nhỏ trong tình yêu. Đêm nay tôi ngủ ngon vô cùng, có lẽ nghĩ một cách lạc quan khi tình yêu của trung Nguyệt bắt đầu. Mọi thứ đều sẽ có khả năng biến chuyển một cách tốt hơn. Sáng ngày hôm sau, thời tiết mát mẻ, tôi ngồi taxi đang dừng trước cửa quán Starbucks Khi xuống xe, tôi cố gắng để thư thái, thanh nhã hơn một chút. Thậm chí còn thuận theo hướng gió, thổi nhẹ qua tóc tôi. Nhưng mắt tôi tìm kiếm mỗi một vị trí gần cửa sổ trong quán, vẫn không thấy bóng dáng lâm khải chính. Bên đường cũng không có chiếc xe Jeep màu đen, biển số 66888. Tôi không cam tâm, bước vào quán tìm kỹ lưỡng, vẫn không có. Ông này chắc hôm đó bị tôi bắt gặp, Ngại ngùng không muốn chơi tiếp mánh cắm xào chờ nước đây. Có điều vẫn hơi thất vọng, rốt cuộc đã mấy ngày không gặp, bước vào văn phòng, trên bàn có thiết mời màu đỏ. Tôi mở phong bì, đập vào mắt tôi đầu tiên chính là bức ảnh cô dâu, hai gương mặt dính sát vào nhau, trong đó lại là cao triển kỳ. Tôi nhất thời không dám tin vào mắt mình, mở thiết mời, trên đó ghi rõ ràng, cao triển kỳ, bạch lệ. Lúc 12 giờ tám phút ngày 28 tháng 9 Tổ chức hôn lễ Tại tầng 2 khách sạn Quân Hoàng Bạch Lệ Là người nào thế Chưa từng nghe qua Chuyện này cũng qua nhanh quá Tôi vứt thiệp mời trên bàn Không kìm được bật cười Khanh khách Cùng lúc tâm trạng tôi cực kỳ phức tạp Tuy tôi chưa từng nghiêm túc đối diện Với tình cảm của anh ta Nhưng anh ta quay người liền kết hôn với người khác Đây cũng có phần quá sức châm biếm Đang nghĩ thì cao trình kỳ gõ cửa, bước vào phân phòng tôi. Anh ta gõ cửa khi nào, thật là hôm nay không giống hôm qua. Nhìn thấy chưa? Anh ta cong môi chỉ thiệp hồng. Thấy rồi, tôi bình tĩnh trả lời. Anh ta phủi ghế, ngồi đối diện tôi. Giao cho cô một nhiệm vụ. Còn phải xem là việc gì đã. Tôi vòng hai tay trước ngực, biểu thị đề phòng. Mời Lâm Khải Chính nhất thiết là phải tham dự tiệc cưới của tôi. Anh ta cũng không úp mở, nói dứt khoát Vì sao nhất định phải mời anh ấy tới? Anh ta rất khủng Bình thường anh ta không bao giờ tham dự những trường hợp này Thế nhưng anh ta lại đích thân Tham dự lễ cưới của tôi Chứng tỏ quan hệ giữa tôi và anh ta không phải loại thường Những thẩm phán, trái ngán, nho nhỏ kia Thấy quan hệ của tôi và ông chủ lớn mật thiết như thế Còn không nhìn tôi bằng con mắt khác ư Nghe anh ta nói vậy Tôi chỉ cảm thấy chán nản Lâm Khải Chính đối với tôi là tình yêu, nhưng trong con mắt người khác lại chỉ là tiền tệ và quyền thế. Tôi chuẩn bị trả lời anh ta thì điện thoại reo, tả huy gọi tới. Chắc vì chuyện buổi tối gặp cục trưởng cho anh ta bàn việc của Châu Nguyệt, quả nhiên anh ta hẹn tôi 6 ba 30 ở khách sạn Thiên Nhất. Buổi chiều, khi tôi chuẩn bị tới khách sạn Thiên Nhất, Lâm Khải Chính gọi điện tới. Tôi áy náy nói với anh, buổi tối có một bữa tiệc không thể không đi. Vừa vặn anh cũng nói phải đi tiếp khách Thế là chúng tôi hẹn gặp nhau sau bữa tối Tôi vừa bước vào căn phòng đã được bao sẵn Thì Tảo Huy và Cục Trưởng Lý cũng tới Cục Trưởng Lý là lãnh đạo của Tảo Huy Coi như người quen với tôi Vì vậy gặp mặt vô cùng nồng nhiệt Ba người nói chuyện vui vẻ Về việc của châu Nguyệt Ông ấy cũng đồng ý cố gắng giúp đỡ hết sức Lại tán gẫu thêm một lúc Tôi đề nghị mời Cục Trưởng Lý đi xa chân Cục trưởng lý liên tục nói, được, được. Tả Huy đứng lên ra khỏi phòng, tôi đoán anh ta chuẩn bị đi thanh toán, vội vàng đi theo. Quả thật anh ta tới quầy thanh toán tiền. Tôi bước lên ngăn cản, không cần, không cần, để tôi. Đúng lúc chúng tôi lôi lôi kéo kéo, nóng hổi không chịu được. Đột nhiên tôi thấy một đôi mắt quen thuộc, Lâm Khải Chính và một đám người từ cầu thang đi xuống, đang nhìn thấy cảnh này. Lòng tôi phát hoảng. Quán hận nghĩ sao mà đúng lúc như vậy, cứ y như là phim truyền hình ấy. Lâm Khải Chính bỏ đám người lại, đi thẳng tới chỗ tôi và Tả Huy. Mấy ngày không gặp anh, vừa gặp liền có chút sao động. Xem ra anh ấy uống cũng không ít, sắc mặt hơi đỏ. Trường Phong Tả, lâu rồi không gặp. Anh bắt tay với Tả Huy trước, rồi mới nhìn tôi một cái, gật đầu. Lâm tổng, hai lần trước tới công ty của anh, muốn gặp anh. nhưng không may là anh đều đi công tác. Thật ngại quá, hôm khác tôi đặc biệt mời trưởng phòng tạ tới công ty chỉ đạo công việc. Không dám, không dám. Chỉ cần Lâm Tẩm có thời gian gặp chúng tôi một lát là được rồi. Hôm nay hai người cùng ăn cơm đây à? Đúng vậy, chúng tôi mời một vị lãnh đạo. Lâm Khải Chính ngẩng đầu sang nhân viên phục vụ đối diện. Tính vào của tôi đi. Tạ Huy nói không cần, tôi vẫn đứng ngây ra ở đó. Từ đầu đến cuối, vẻ mặt vô cảm, chẳng nói được câu nào. Một lúc sau, tôi và tào Huy dìu cục trưởng lý nửa say, nửa tỉnh ra khỏi cửa lớn của Thiên Nhất tào Huy để tôi đỡ cục trưởng lý đi lái xe tới Tôi đứng ở cửa ra sức chống đỡ cơ thể lắc trái lắc phải cục trưởng lý Vô tình phát hiện một chiếc xe Jeep mổ đen to lớn biển 6688 đối diện cửa lớn Sau đó tôi lờ mờ nhìn thấy Lâm Khải Chính đang ngồi ở vị trí lái xe Trong xe tối đen Tôi không nhìn rõ biểu hiện của anh ấy. Lúc này xe Tảo Huy cũng dừng bên cạnh tôi. Tảo Huy xuống xe, dìu cục trưởng lý vào ghế sau. Tôi không còn cách nào đành ngồi lên ghế phụ cạnh Tảo Huy. Xe rời khách sạn, điện thoại của tôi reo. Em nhất định phải ngồi cạnh anh ta. Lâm Khải Chính hỏi trong điện thoại. Ngữ khí tương đối cứng nhắc. Không phải. Em còn phải đi đâu? em còn có việc em sẽ liên lạc với anh sau nhé vậy được anh đợi điện thoại của em anh ngắt máy trước thể hiện rõ sự bất mãn tôi để di động vào túi trong lòng có chút muộn phiền nghĩ tới việc khiến anh không vui lại có phần tự trách ai vậy không liên quan đến anh đúng lúc tôi đang không biết nổi nóng với ai liền đốt lại một câu anh ta coi như không có chuyện gì vẫn nói cục trưởng lý cũng là vì chúng ta Tả Huy, nếu anh cho rằng tôi vẫn luôn một mình là vì chờ đợi anh Thì anh hoàn toàn nhầm rồi Tôi ngắt lời anh ta Anh sẽ ở bên cạnh đợi em Đợi tới ngày em tha thứ cho anh Tôi đột nhiên muốn cười Đàn ông thường dễ dàng nói từ vĩnh viễn Cao triển kỳ, Tả Huy còn có lâm khải chính đều như nhau Nhưng phụ nữ như tôi chỉ lựa chọn câu nói tôi nguyện ý cảm động Tôi và Tả Huy thêm cục con trai cục trưởng lý mất sức của ba bỏ chín trâu mới đỡ đổi cục trưởng lý lên lầu trở về lấy túi trong xe ra tôi nói với tả huy anh về trước đi tôi còn đi có việc tả huy đành lái xe đi thấy xe anh ta biến mất trong tầm mắt tôi liền gọi điện cho lâm khải chính alo anh đang ở đâu một chiếc xe phanh két ngay cạnh tôi mang theo một cơn gió hóa ra anh luôn đi theo chúng tôi hạ cửa xe anh ra hiệu cho tôi lên xe Tôi ngồi lên, thấy vẻ mặt anh vẫn không vui, nâng kính xe lên, lái xe về phía trước mặt. Sao anh thay xe lớn thế này? Còn dán tối hù nữa, ở ngoài nhìn vào trong chẳng thấy gì cả, trông cứ như là xe thiết giáp ấy. Anh không đáp, chỉ nhìn về phía trước. Hôm nay là vì việc của Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt thi viên trước bên cục thuế vụ. Qua môn viết rồi, nhưng còn cửa phỏng vấn nữa. Em phải mời mấy người liên quan ăn cơm hỏi thăm chút. Tôi đành trực tiếp giải thích bữa tối hôm nay Muốn vào cục thuế Sao không tìm anh Không chỉ cục thuế Châu Nguyệt muốn vào cơ quan nào Anh không thể làm ư Anh lên tiếng nhưng ngữ điệu vẫn có chút bất mãn Trước mắt vi danh Thì gì gì đó đều là tự châu Nguyệt Đã tới bước này rồi Hôm qua nói đến chuyện này Em liền nghĩ có thể lại càng tốt Dù sao em cũng quen cục trưởng lý Vì vậy mới đồng ý đến ăn cơm Hôm qua em và tả Huy ở bên nhau Chẳng phải em đang giới thiệu đối tượng châu Nguyệt ư? Không có. Khi tiễn, châu Thiên và bạn xuống lầu tình cờ gặp anh ta mới nói tới chuyện này đi chứ. Muộn vậy, còn có thể tình cờ gặp anh ta Thì anh ta sống ở tầng dưới mà. Anh không nói gì nữa. Xe dừng ở ngã tư, đèn xanh, chiếc xe phía trước đi chậm. Anh nhíu mày ra sức bấm còi. Âm thanh của còi xe cực lạ khiến tôi giật nảy mình. Vì sao ý tốt của anh em đều không đồng ý tiếp nhận, nhưng anh ta giúp thì em lại phối hợp. Anh đột nhiên lớn giọng chất vấn tôi, tôi nhất thời không biết nói gì. Lâm khải chính anh hiểu lầm rồi, em không phải có ý đó. Em biết rõ anh ta có ý khác với em, em còn cùng vào cùng ra với anh ta, lôi lôi kéo kéo, em làm như vậy và đang cổ vũ anh ta. Nhưng em đã cự tuyệt anh ta một cách rõ ràng rồi. Nhưng em cũng từng cự tuyệt anh ta một cách rõ ràng. Tôi đối lý cảm thấy rất oan ức Đột nhiên logic của tôi bị bẻ ngoặt Quay đầu lớn giọng nói với anh Em muốn ở cùng ai thì có thể ở cùng người đó Anh dựa vào cái gì mà quản em Anh có tư cách gì mà quản em Đổi lại là anh chất thời sững sờ Lúc này đèn đường chuyển sang màu đỏ Anh vội đạp phanh xe Xe đã vượt qua vạch đỗ xe Dừng ở ngã tư Tôi cũng không nói gì Ngồi co lại trên ghế Đột nhiên anh ủ rũ nói Chính vì anh không có tư cách quản em, vì vậy anh rất sợ mất em. Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, đột nhiên phát hiện trước mắt mơ hồ. Anh sơ tay ra ôm chặt tôi vào lòng, hai đứa chúng tôi không nói gì nữa. Tình yêu như vậy thật là khiến người ta cực khổ. Anh đưa tôi tới căn nhà thô sơ của anh. Hai chúng tôi mãnh liệt ôm hôn trong tâm trạng đau buồn, cho tới khi cao trào. Anh giữ tôi lại qua đêm, tôi kiên quyết không đồng ý. Đây dường như là một đường biên. Hai giờ sáng anh tiễn tôi về nhà. Tôi đi qua cửa sổ nhà Tảo Huy, phát hiện bên trong vẫn sáng đèn. Sáng sớm tôi đang trong giấc mộng, thì bị điện thoại của cao trình kỳ đánh thức. Tiểu thư, 8 giờ rồi, còn đang ngủ ư, dậy nhanh lên. Làm gì? Hôm nay lại chẳng phải ngày anh kết hôn à? Cấp cứu, cấp cứu. Vừa nãy Viện Tối Cao thông báo cho tôi, công ty Trường Sơn đột nhiên đồng ý hòa giải. Kêu tôi 9 giờ, tới tổ chức cuộc họp hòa giải. Chí Lâm bên này sáng nay, vừa có một hạng mục mộ ký kết thỏa thuận, cũng là 9 giờ. Tôi chỉ có một người, hai bên đều hẹn cả rồi. Cô giúp chút đi, tới Chí Lâm chống đỡ hộ nhé. Vụ này chưa cô ba phần trăm luôn đấy. Thịnh tỉnh, khó khước, quả không sai. Cúp máy xong tôi hoàn toàn tỉnh táo, đi vào nhà vệ sinh thay quần áo. 9 giờ kém 10, tôi đã tới tầng 1 Chí Lâm. Trước khi vào sảnh lớn, Bây giờ bước vào nơi này, đột nhiên cảm thấy có vài phần quen thuộc, hoặc có lẽ vì người tôi yêu hàng ngày đều ở đây. Vì thế, tôi cũng có tình cảm kiểu khác. Đột nhiên nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai. Quay đầu nhìn, Lâm Khải Chính đang cùng hai người nước ngoài đi tới. Anh cũng vừa vặn nhìn thấy tôi, trong mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên và vui mừng. Cửa thang máy mở, anh vẫn phong độ như thường, mời tất cả phụ nữ vào trước. Tôi đứng trong góc dựa vào thang máy, anh cùng người nước ngoài bước vào. như vô tình đứng ngay cạnh tôi thang máy đi lên trong không gian nhỏ hẹp vô cùng yên tĩnh đột nhiên có người lặng lẽ nắm tay tôi tôi ngẩng đầu nhìn anh ảnh vở như không có chuyện gì mắt nhìn thang máy đi lên trên mắt lại mờ mờ lộ ra ý cười trong khoảnh khắc đó lòng tôi tràn ngập hạnh phúc vì tình yêu bí mật này không nói ra chỉ có thể ngấm ngầm chịu đựng lại ngấm ngầm chịu đựng cố gắng không để biểu hiện của mình tiết lộ thiên cơ. Đinh, thang máy dừng ở tầng 5, anh nắm chặt lòng bàn tay tôi, tự như nói lời tạm biệt. Sau đó theo khách rời thang máy, tôi nhìn bóng dáng anh, thực sự có chút liến tiếc không rời, bước vào phòng họp tầng 7 với tâm trạng lâng lâng. Việc ký kết thỏa thuận hoàn toàn thuận lợi, một hạng mục nhỏ, 100 vạn đối với trí lâm mà nói, có thể do giám đốc bộ phận ký tên là được. Vì vậy, mọi người đều hoàn toàn nhẹ nhõm. Kết thúc, trường phẩm dương giữ tôi lại ăn trưa. Bị tôi khéo léo từ chối. Tôi thả về văn phòng ăn cơm hộp. Mười phút có thể giải quyết được vấn đề. Thang máy xuống tầng một. Bước ra khỏi cửa thang máy. Đột nhiên tôi nhìn thấy chủ tịch Lâm. Cha của Lâm Khải Chính đang đứng trước mặt. Tôi trột dạ cúi đầu bước nhanh rời đi. Liếc qua thấy ông ta đang ngay cấp dưới báo cáo công việc. Trong lòng thầm may, chắc là không chú ý tới tôi. Cho dù nhìn thấy chỉ gặp tôi một lần, chắc ông ta sẽ không nhớ tôi là ai. Nhưng, chưa đi được hai bước, ông ấy đã gọi phía sau tôi. Xin hỏi, là luật sư Châu hả? Thảm rồi, bị bắt sống. tôi đành quay người, nặn ra một nụ cười. Chủ tịch Lâm xin chào ông, thấy ông đang nghe báo cáo nên tôi ngại không dám làm phiền ông. Tôi nghe nói bây giờ cô không còn phụ trách công việc pháp luật của công ty chúng tôi rồi. Vâng, do luật sư cao của văn phòng chúng tôi phụ trách. Nhưng hôm nay anh ấy tạm thời phải tham gia cuộc hòa giải của tòa án tối cao, vì vậy tôi tới giúp anh ấy. Chủ tịch Lâm, vậy tôi đi trước ạ. Nói xong, tôi quay người, hận là không thể biến mất ngay lập tức. Rồi Sư Châu, cô tới văn phòng của tôi một lát, tôi có việc muốn tìm cô đấy. Chủ tịch Lâm đột nhiên lên tiếng, ngày nắng có xét, nhất thời nổ bên tai khiến tôi hoang mang lo sợ. Thái Thượng Hoàng khi nào có việc phải tìm tôi chứ, công việc không thể nào. ông ta chưa từng hỏi cụ thể cuộc sống Lẽ nào Lẽ nào là so với văn phòng của lâm khải chính văn phòng của chủ tịch lâm có thể nói là nguy nga lộng lẫy đồ dùng đều bằng gỗ lim tường treo đầy các chữ lớn nhỏ của các họa sĩ nổi tiếng tôi đứng giữa phòng cố nhắc nhở bản thân châu vũ phải bình tĩnh bình tĩnh nhất định phải bình tĩnh chủ tịch lâm ngồi trước bàn làm việc to lớn Sau đó giơ tay tỏ ý mời tôi ngồi đối diện với ông ta. Xem ra biểu hiện ông ta hỏa nhã bình tĩnh, dường như không muốn làm khó tôi. Lần trước thấy bản hợp đồng của cô làm rất chuyên nghiệp, chắc cô sẽ có tiền đồ lớn. Cảm ơn Chủ tịch Lâm đã khen ngợi ạ. Tôi trong lòng biết không hay, bắt đầu khen ngợi, chắc vì sau có chỗ làm khó. Biểu hiện của Chủ tịch Lâm trước sau đều như nhau. Váng vẻ mỉm cười của ông ta và Lâm Khải Chính cực giống nhau. Nghĩ tới năm đó, chắc cũng là thanh niên tài năng, tuấn tú, tướng mạo siêu phàm. Khi tôi đang suy nghĩ linh tinh, Chủ tịch Lâm đột nhiên đi vào chủ đề chính. "Ồ, và Khải Chính ở bên nhau bao lâu rồi?" Không ngoài dự liệu, quả nhiên sự việc đã được sáng tỏ, nhưng đoán được không có nghĩa là đã nghĩ ra câu trả lời. Tôi nhất thời nghẹn giọng, mặt trên lên đỏ rực, còn Chủ tịch Lâm Mỉm cười, nhìn bộ dạng đúng túng của tôi, cũng không nói câu nào. Dường như không đợi câu trả lời của tôi thì sẽ không dừng lại. Chủ tịch Lâm, tôi không hiểu ý ông. Cô đương nhiên hiểu. Cô là người rất thông minh. Tôi quen Lâm Tổng sắp được nửa năm, làm việc ở Trí Lâm cũng một thời gian. Chủ tịch Lâm ngắt lời tôi. Tiểu Thư Châu, không cần nói những cái đó. Cô nói cho tôi biết, cô yêu Khải Chính không? Tôi... tôi chủ tịch lâm có thể là ông hiểu nhầm rồi tôi bất lực biện bạch một cách vô thức chủ tịch lâm mở ngăn kéo lấy trong đó ra một phong thư sau đó rút ra một sấp ảnh nhẹ nhàng đặt trước mặt tôi tôi nhìn những bức ảnh đó sau đó thấy tôi và lâm khải chính ở nhà ăn ở sân bay trên xe bên đường có ôm có hôn có nắm tay có nhìn nhau cười thậm chí còn có một tấm lâm khải chính Mỉm cười sơ tay lau đi bọt cà phê viền môi tôi Trước cửa sổ quán Starbucks Tôi cảm thấy sờn gai ốc Hóa ra luôn có người ở bên cạnh chúng tôi Chú ý nhất cử nhất động Tôi nhìn chủ tịch Lâm ngồi đối diện bằng ánh mắt khiển trách Cho dù thế nào ông ta cũng không cần dùng thủ đoạn đê tiện này để đối phó với con trai mình Chủ tịch Lâm thấy vẻ mặt của tôi Nhẹ nhàng xua tay với tôi Cô hiểu nhầm rồi Đấy không phải chủ ý của tôi Tôi càng kỳ lạ Vậy có thể là ai? Giang tâm giao ư? Nhìn ra vẻ nghi hoặc của tôi, Chủ tịch Lâm tiếp tục nói. Mấy ngày trước, có người gửi những tấm ảnh này, hết giá 200 vạn, nếu không sẽ gửi ảnh tới Hồng Kông cho nhà họ Giang, thiên hôn sự của Khải Chính và tâm giao bị hủy. Thông qua bao nhiêu mối quan hệ, Ê, cuối cùng mất 80 vạn để đổi lấy những tấm ảnh này. Đầu óc tôi hỗn loạn, việc ông ta vừa nói đã vượt quá phạm vi tưởng tượng của tôi. Trong thực tế lại có thể phát sinh sự việc như vậy ư? Biểu hiện của Chủ tịch Lâm càng lúc càng nghiêm túc. Châu Tiểu Thư, cô và Khải chính bên nhau làm gì? Tôi chẳng buồn quả. Nhưng hôn sự của chúng tôi và nhà họ Giang tuyệt đối không thể xảy ra sơ sót. Nếu xảy ra sơ sót, bồi thường là gia sản của họ nhà Lâm tôi. Nếu thực sự cô yêu Khải chính còn muốn nghĩ tới tương lai bên nhau, tôi khuyên cô sớm từ bỏ ý nghĩ này. Khải chính không dễ dàng gì đạt được mục tiêu này. Cô nhất định không được làm hỏng việc tốt của nó. Ông hiểu lầm rồi, tôi chưa từng nghĩ qua việc muốn Lâm Khải Chính cho tôi cái gì. Tôi không vì tiền của anh ấy, cũng không cần danh phận nào cả. Ông ta nhếch khóe miệng chậm rãi cười. Vậy thì tốt, Khải Chính là đứa con tôi yêu thích nhất, tôi cũng muốn giao cả gia nghiệp cho nó. Nhưng điểm yếu chí mạng của nó chính là quá coi trọng tình cảm. Nếu cô ép nó từ bỏ giang tâm giao vì cô, Vậy là chính ép cả đời nó mãi mãi Không thể cất đầu lên dậy được Tôi bị chọc giận nhảy bổ lên Nhìn chằm chằm người đàn ông cao ngạo này Nói ra từng câu Từng chữ Tôi sẽ không ép anh ấy Từ khi bắt đầu Tôi chưa từng nghĩ qua là sẽ đạt được gì từ anh ấy Hay từ lâm gia các người Ông có thể yên tâm hoàn toàn Châu Tiểu Thư Tôi không muốn làm khó cô Cũng không muốn ép buộc cô rời khải chính Tôi cũng nhìn ra Từ Khải Chính ở bên cô, nó trở nên rất vui vẻ. Có lẽ cô có thể khiến nó hạnh phúc, nhưng cô có thể đảm bảo sẽ không tổn thương tới bất kỳ người nào không? Châu Tiểu Thư, tự cô giải quyết ổn hòa. Tôi chỉ mong cô đừng yêu Khải Chính, cuối cùng lại làm hại nó. Nói xong, ông ta trở về sau bàn làm việc ngồi xuống. Tỏ ý tôi có thể rời đi. Tôi có thể đảm bảo không? Tôi cũng đang tự hỏi bản thân. Nhất thời... Lại tìm không ra đáp án để khẳng định Tôi không biết bản thân làm thế nào Mà ra khỏi văn phòng của Chủ tịch Lâm Làm thế nào mà vào thang máy Làm thế nào mà rời công ty trí Lâm Trong lòng tôi có hàng trăm cảm giác Nhục nhã, thất vọng, kinh ngạc, đau khổ Chán nản, khó chịu Trộn lẫn vào nhau cả thành một đống Khiến người ta cảm thấy không còn đường trốn tránh nữa Đột nhiên tôi bật cười bản thân nhớ ra tôi thật trẻ con và ngu dốt biết bao lâm khải chính người vừa nãy còn lặng lẽ nắm tay tôi đấy người tôi tưởng rằng tôi hiểu mọi thứ về anh ấy sau lưng tôi lại làm biết bao nhiêu việc xấu giếm giả dối đương nhiên anh ấy không làm gì sai cả anh ấy giấu tôi cũng là điều nên làm từ khi bắt đầu tôi chính là cam tâm tình nguyện làm người lấy vải thưa trên mắt thánh trong vở kịch này tôi bị tai mình Để lấy cái chuông trên mái nhà Bị người ta tóm được Thật là Ngàn vạn đáng đời Cả một buổi chiều Tôi đều ngồi ngây ngốc Trên ghế dài trong công viên giữa đường Cho tới khi di động xeo Lâm Khải Chính gọi tới Tôi chừng mắt nhìn số điện thoại do so dự Hít một hơi sâu tôi nhận điện Tối nay anh phải đi tiếp khách, sau đó sẽ rảnh. Chúng ta có thể gặp mặt không? Em muốn xem phim, xem thế giới đại chiến. Không biết nghĩ gì tôi lại có ý muốn đưa cho anh một vấn đề khó. Anh nghe thấy quả nhiên có chút do so dự, nhưng lập tức trả lời một cách dễ chịu. Được, tới lúc đó, đợi điện thoại của anh nhé. Tôi tưởng rằng anh sẽ khéo léo nêu ra đề nghị khác, nhưng câu trả lời của anh nằm ngoài dự liệu của tôi. Anh thực sự dám đi cùng tôi xem phim ư? Giống như những đôi tình nhân bình thường khác, kể vai ngồi trong sạp, ăn bỏng ngô, uống nước ngọt, tới chỗ hài hước có thể cùng nhau cười lớn với mọi người. Xuất hiện pha đẫm máu, tôi cũng có thể hét lớn, dựa vào lòng anh. Thực sự có thể ư, sẽ không cần đề phòng những máy ảnh sau lưng ư. Tôi đề bụng trống rỗng ngồi trong sắc trời dần tối, nhìn đèn màu trong thành phố lần lượt sáng lên. Hoàng hôn ruộm hồng, giống như tình yêu tôi đã không tìm ra con đường. dần dần cứ đi về phía chân trời 8 giờ 30 Lâm Khải Chính gọi điện nói anh đã tới xà phim đang ngồi trong phòng chiếu đợi tôi rồi lúc tôi tới nhân viên vẫn chưa kiểm tra vé mở cửa đưa tôi vào ánh sáng bên trong cực kỳ tối tôi đi từ chỗ sáng đi vào trước mắt chỉ thấy một màu đen đột nhiên có người ôm vai tôi sau đó một bó cây nhét vào tay tôi tôi ngửi thấy mùi thơm của hoa hồng tôi quay đầu Anh hôn lên môi tôi, hơi thở anh thường khiến cho người ta rung động. Tôi vờ vô tình cúi đầu và trốn đi. Lúc này mắt tôi đã dần thích ứng với bóng tối, nhìn thấy gương mặt mỉm cười của anh, thấy đóa hỏng lớn trong tay tôi. Sau đó thấy ngoài chúng tôi ra, không có ai trong phòng chiếu. Tôi nên vui mừng chứ. Người yêu dùng số tiền lớn bao cả phòng chiếu, dành cho tám 800 người, chỉ vì một lần hẹn bình thường với tôi. Những người bên cạnh hiểu rõ tình hình nhất định sẽ thì thầm bên tai Ngưỡng mộ tôi đã được sủng ái đến vậy Nhưng họ nào biết Thứ tôi muốn thực ra là len giữa dòng người Sợ gì ngồi sau Dù ngồi góc cũng là điều may mắn Anh đưa tôi ngồi ra chính giữa dạp chiếu Anh phó mang tới một túi bỏng ngô lớn Coca và hoa quả Rồi lại lui ra Phim bắt đầu Trên màn bạc đường lớn sạn nứt Nhà cao tầng sụp đổ Những người ngoài hành tinh cao lớn tấn công người đi đường đang hoảng loạn chạy trốn. Cuối cùng tôi không thể chịu được nổi nói với anh. Không hay, em muốn về. Nói xong đứng lên cửa ra đi. Bó hoa hồng đó tôi cũng dường như vô tình hay quên nó ở ghế ngồi bên cạnh. Anh không phản đối, đi phía sau tôi, cũng bước ra. Xe dừng ở tầng 1, bước tới trước xe, nhìn thấy vật thể to lớn dày dặn không thoáng gió này. Tôi đột nhiên hiểu ra vì sao anh muốn thay xe, giống như tôi đột nhiên hiểu ra vì sao anh lại không thể xuất hiện ở Starbucks nữa. Xe ra tới đường lớn, hai người nhất thời không nói gì. Lâu sau anh phá vỡ không khí nặng nề. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Không có, anh phanh két xe bên đường quay lại phía tôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Đã nói là không có chuyện gì mà. Châu Vũ, dù có xảy ra chuyện gì, em đều nên nói ra cho anh biết. Vì sao em phải nói ra Vì sao em phải để anh biết chứ Anh có lẽ là người em tin tưởng nhất Vậy còn em Đương nhiên Anh ngay thẳng như vậy khiến tôi tức giận Vì sao anh phải đổi xe Chẳng vì sao cả, anh luôn thích Jeep Thế tại sao anh không còn tới Starbucks nữa Anh không có thời gian Vì sao anh phải bao cả dạp xem phim Anh tưởng em không thích bị quấy rầy. Từng câu, từng câu anh đáp một cách hợp lý Chặt chẽ Tôi nhất thời giận dữ thốt ra khỏi miệng Anh nói bậy Anh chỉ không muốn bị người khác dọa dẫm thôi. Anh sững sờ một lúc sau mới phản ứng lại. Em đã biết, ai nói cho anh? Ai nói không quan trọng. Mố chốt là từ đầu đến cuối anh đều không hề nhắc tới việc này. Lẽ nào anh tin em như vậy ư? Việc này không cần thiết để em phải biết, không liên quan tới em. Không liên quan đến em á? Sao anh có thể nói là không liên quan đến em? Vì em anh mới bị dọa dẫm. Vì hai chúng ta căn bản chính là đôi nam nữ vụng trộm. Vì vậy người khác mới có thể dọa dẫm anh. Vì vậy anh mới bị ép, đành chịu lấy ra 80 vạn để bịt miệng. Sao có thể nói là không liên quan đến em? Tôi đột nhiên bùng phát, cuồng loạn hét to lên với anh. Cháu Vũ! Anh nói lớn ngắt lời tôi. Tôi ngập miệng lại, vẫn hung dữ nhìn anh. suy chỉ có cách này tôi mới có dũng cảm để đối diện với anh. Sắc mặt anh cũng rất khó coi. Em không cần phải nói những lời tàn nhẫn như vậy Anh có suy nghĩ của anh Chứ không cố ý giấu em Là ai nói cho em biết Là ai Tôi cũng không có ý định xấu giếm Nói thẳng với anh Là cha anh Hôm nay ông ấy gọi em vào văn phòng của ông ấy Nghe đến cha mình Vẻ cao ngạo của anh lập tức giảm xuống Đặt điện thoại vào vị trí cũ Bắt đầu trầm mặc nhìn về phía trước Rất lâu sau Tôi nghe thấy mình dùng giọng nói bình tĩnh với anh Chúng ta kết thúc ở đây đi, đối diện với hiện thực, không cần để mọi người đều cực khổ như vậy. Việc này trách nhiệm ở em là em đã bắt đầu, vậy nên để em kết thúc. Không thấy câu trả lời, chỉ nghe thấy tiếng thở dài của anh, nặng nề và kìm nén. Tôi không dám nhìn anh, mắt nhìn ra ngoài cửa rồi nói tiếp. Em chưa bao giờ muốn tương lai gì đó cùng với anh. Em cũng không hy vọng anh kết hôn với em. Em càng không mong chờ trở thành thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Em chỉ nghĩ một cách ngu xuẩn rằng chúng ta đã yêu nhau như vậy thì cứ yêu nhau đi, chẳng liên quan gì đến người khác. Nhưng em nghĩ em sai rồi. Em chỉ tự lừa dối mình dối người. Vì vậy em không muốn tiếp tục nữa. Kết thúc như thế này đi, có được không anh? Vẫn không có câu trả lời. Tôi lấy hết dũng khí quay đầu nhìn anh. Thần sắc anh cực kỳ đau khổ. Dưới ánh đèn tôi lại nhìn thấy bên tay phải. Anh đặt lên vô lăng, lờ mở có vết sẹo. Là cha anh muốn em rời xa anh à? Không, ông ấy chỉ kêu là chúng ta chú ý tới ảnh hưởng. Ông ấy chỉ kêu em đừng làm hỏng việc tốt của anh. Ông chỉ kêu em đừng có ép anh, đừng làm hại anh. tôi nỗi vĩnh viễn không thể cất đầu dậy thôi. Vì vậy em mất lòng tin với anh ư? Không, em chưa bao giờ ôm ấp niềm tin gì đó Nhưng em cứ tưởng rằng em có thể lặng lẽ để yêu anh Và được anh yêu Kết quả là em đã phát hiện em nghĩ sai rồi Em cũng muốn được như những người bình thường đi xem một bộ phim Em cũng muốn cùng anh nắm tay đi dạo trên phố Đây không phải là cuộc sống em muốn Cho dù anh là Lâm Khải chính Em cũng không bằng lòng sống một cuộc sống như thế này Sẽ có một ngày Anh để em thực hiện những nguyện vọng này Anh giơ tay ra nắm chặt tay tôi Nói khẽ Tôi rút tay ra khỏi tay anh Và chán nản nói Không cần, không bằng chúng ta an tâm Sống cuộc sống hiện giờ Có thể sẽ càng nhẹ nhõm càng hạnh phúc ấy chứ Tôi mở cửa xe Chuẩn bị xuống Đột nhiên anh hỏi tôi Thực sự chia tay như vậy Đúng, như vậy cũng tốt Chúng ta đã nói điều kiện từ lâu Nếu em muốn đi anh sẽ để em đi Như vậy chẳng phải rất tốt ư Anh nhìn tôi một cách nồng nàn, ánh mắt đó khiến tôi tựa hồ như mất đi dũng khí quay người. Nhưng tôi là một phụ nữ dũng cảm, tôi hít một hơi sâu, quay người xuống xe, ra sức đóng cửa xe, chặn một chiếc taxi và rời xa anh. Tôi tưởng tôi sẽ rơi nước mắt, tôi tưởng tôi sẽ đau khổ khóc to, nhưng mà không hề, tôi chỉ mở cửa kính để do đêm lành lạnh của đầu mùa thu thổi lên mặt tôi. Giống như thời khắc này tôi đã chờ đợi rất lâu, hay giống như giây phút này, tôi biết, tôi biết là sẽ tới. Tôi bụng đói cồn cào trở về nhà, Châu Nguyệt đang ngồi trên ghế sofa tập trung tinh thần xem TV, thở ơ với sự trở về của tôi. Bộ quần áo công sở mặc trên người khiến tôi cảm thấy ngột ngạt Tôi đi thẳng vào phòng mình Bỗng trồng nguyệt vào phòng và bảo Chị ơi, cục thuế thông báo ngày mai em đi phỏng vấn Em muốn mượn chị bộ quần áo nào nghiêm chỉnh chút Được, em cứ tùy ý tìm đi Thế nhưng tôi vừa quay đầu Trong tay nó cầm chính là chiếc áo sơ mi màu xám nhạt của Lâm Khải Chính Vẻ mặt oán hận Trong đầu tôi vù lên một tiếng Chỉ cảm thấy đau khổ tới nỗi không thể thốt nên lời. Với tâm trạng lúc này của tôi, chỉ nhìn thấy chiếc áo này, đều đã sắp sụp đổ. Huống hồ nó lại nằm trên tay của Châu Nguyệt. Tôi chấn tĩnh lại ngay tâm trạng và suy nghĩ một chút, vở như không có chuyện gì. Sao em lại bỏ cái áo này ra? Tôi bước lên hai bước, muốn kéo cái áo đó về, nhưng nó nhanh chóng thu lại sau lưng và hung dữ nói. Đây là áo của Lâm Tẩm. Sao chỉ có áo của anh ấy? Lâm Khải Chính á, em nghĩ tới anh ta đến mức điên rồi, sao chị lại có áo của anh ta chứ? Chính là của anh ấy, áo sơ mi của anh ấy hoàn toàn đều là hàng thủ công Italia. Ngoài anh ấy ra, không ai mặc nhãn hiệu này cả. Chị và anh ấy, rốt cuộc có quan hệ gì? Chị nói, chị nói đi! Chị và anh ta chẳng có quan hệ gì cả. Tôi nói thật, bây giờ không thể nói là tôi đang nói dối. Châu Nguyệt không lên tiếng. Chỉ dùng ánh mắt hận thù nhìn chăm chăm tôi. Tôi muốn kết thúc trận cãi cọ vớ vẩn này. Thế là quay người đi về phòng. Châu Nguyệt lại chạy lên chặn đường tôi. Chị không nói rõ thì không được đi. Chị nói không phải của Lâm Tầm, Vậy là của ai? Tôi đã không còn cách nào khác. Nhất thời không tìm ra cách để xóa tan sự nghi ngờ của nó. Thế là để thoát khỏi sự dây dưa, tôi đành sử dụng tuyệt chiêu. Thế là tôi nói... Không tin em tự đi mà hỏi Lâm Khải Chính ấy. Không chỉ như vậy, tôi lấy di động tìm số điện thoại của anh ấy. Bước tới máy bàn, mở lơ ngoài và bắt đầu bấm số. Cho dù ấn rất chậm, khi 11 con số cũng ấn xong, tôi đã đầm lao phải theo lao, chỉ có thể ngồi ngây ra tại chỗ. Nghe thiết sự tĩnh mịch ngắn ngủi. Âm thanh kết nối vẫn kêu. Tiếng kết nối vang lên. Khi tôi may mắn tưởng rằng nhất định anh ấy không nghe, thì đột nhiên vọng lại âm thanh khàn khàn trầm thấp của anh ấy. Alo, xin chào. Tôi chưa bao giờ dùng máy bàn gọi cho anh, vì vậy anh cũng không biết số điện thoại nhà tôi. Nghe thấy không ai trả lời, anh cúp máy. Không biết bây giờ anh đang ở đâu? Trên đường, trên xe, hay là đã trở về nhà? Chỉ cảm thấy sự mệt mỏi bi thương vô cùng trong giọng nói vừa nãy của anh. khiến tôi đau đớn tới mức không thể nào kiềm chế được. Tôi quay đầu hết lớn với Châu Nguyệt. Em hỏi đi, sao em không hỏi, em trực tiếp hỏi anh ta xem anh ta nói thế nào. Em đã không thể buông tay với anh ta, em vẫn đa nghi như vậy, thì em dứt khoát hỏi cho sướng đi. Để anh ta biết, em đã trở thành một con điên vì anh ta. Xem anh ta trả lời thế nào với em, xem là anh ta có cảm động không, có đến bên em không. Châu Nguyệt vứt áo xuống đất. Quay người chạy vào phòng mình và khóa cửa lại Tôi tiếp tục hét lớn với nó ở ngoài cửa Anh ta sắp kết hôn rồi Vợ anh ta vừa xinh đẹp vừa giàu có Đừng nói căn bản anh ta không đặt em trong trái tim Cho dù anh ta yêu em Anh ta cũng không thể ở bên em Em sớm hết hy vọng đi thôi Những lời này cho nó nghe Cũng là nói cho trái tim đau khổ của tôi Nói xong rồi cũng không tính Tôi dùng chân đá mạnh lên cửa nó mới bất tức quá mệt mỏi tôi hùng hổ xách túi lên chạy nhanh xuống tầng dưới ở dưới lầu tôi tình cờ gặp tả huy Mặc cả bộ quần áo thể thao toàn thân ướt đẫm mồ hôi vừa đi tập thể dục về thấy bộ dạng nóng như lửa đốt của tôi anh ta kỳ lạ hỏi xảy ra chuyện gì rồi tôi đáp ngắn gọn đi qua anh ta bước tới quán ăn nhỏ ven đường tôi gọi một đĩa trứng sán một đĩa rau xảo to ăn như hổ đói Hôm nay thật là cực khổ, dạ dày cũng cực khổ, trái tim cũng cực khổ. Bây giờ để tôi vỗ về cái dạ dày trước đã. Ăn cơm xong tôi thở một hơi dài, ra khỏi quán ăn. Lại thấy Tảo Huy đang đợi bên đường. Sao anh vẫn còn ở đây? Tôi bước lên trước kỳ lạ hỏi. Ừ, muộn quá rồi, ở đây không an toàn lắm. Anh có vài người bạn nữ, từng bị cướp túi sách. Ý tốt hiếm có của anh ta. Tôi đành nói cảm ơn. Hai người cùng bước về khu nhà. Gần đây em vẫn ổn chứ? Vẫn ổn. Có bạn trai rồi à? Không có. Châu Vũ, Lâm Khải Chính không hợp với em đâu. Nghe thấy lời anh ta nói tôi dừng bước, bật cười tự chế giễu bản thân. Châu Vũ, đừng như vậy. Hãy nghe anh. Anh chỉ vì hạnh phúc của em mà thôi. Nếu em vẫn có thể kiên trì, thì kiên trì. Nếu kiên trì không được nữa thì rời bỏ. Không sao. Tình cảm không có đúng có sai Khi cần anh Thì cứ nói một tiếng Bây giờ đã không còn cách nào kiên trì nữa Đâu ra sau này Sự tuyệt vọng đau khổ trong lòng tôi Cứ vương vấn không rời Nhất thời không dành để ý Tới ý tốt của anh ta Không trả lời tôi lên thẳng tầng trên Trở về nhà Phòng khách tối om Châu Nguyệt không biết đã tắt tất cả đèn đi ngủ rồi Tôi mò mẫm vào phòng Có đồ vật trong bóng tối quấn vào chân tôi Khiến tôi loạn trạng. Tôi cúi người sờ thấy chiếc áo của anh Chất vải mềm mại và hơi mát Nhẹ nhàng cuốn lên mắt cá chân tôi Giống như ngón tay dài Và mát Từng nắm lấy tôi Em nhìn bộ quần áo Anh nhảy múa trong gió Lần sau anh đưa em đi khiêu vũ nhé Được Lần sau anh đưa em đi châu Âu Đi Paris, đi London, đi Vienna, Đi Vác Sai nhảy ở từng quốc gia, được không? Đối thoại giữa chúng tôi lại xuất hiện trong đầu. Tôi ngồi trong bóng tối, lồng ngực đột nhiên đau đến nghẹt thở. Ánh mắt kiên cường đó của tôi, có cố chống đến lúc này cũng đã gần như bị tan vỡ. Tôi giấu mặt và hai đầu gối. Chỉ có như vậy mới có thể được dựa dẫm một chút. Tút, tút, điện thoại bàn bên cạnh vang lên tôi là không đúng lúc. Để không đánh thức Châu Nguyệt tôi vội sở ông nghe Alo Sau đó bên kia nhất thời không trả lời Nhưng có tiếng thở vang lên bên tai tôi Tôi lập tức ý thức được là Anh ấy ở bên kia điện thoại Xem ra anh ấy vẫn không bỏ qua Cục điện thoại không âm thanh đó Châu Vũ Alo Tôi bất giác trả lời Vừa nãy em gọi điện à, à Em Em gọi nhầm Nếu lần sau còn gọi nhầm nữa Thì nói với anh vài câu nhé Em muốn làm gì cũng được Anh đều đồng ý Nhưng cho dù chia tay cũng giữ lại vài điều Có thể nói chuyện được chứ Thì thoảng có thể gặp nhau không Đừng biến mất một cách nhanh quá triệt để quá Được không Anh nói rất chậm Rất dịu dàng Sự đau khổ lại giống như nước chảy Từ ống nghe tràn ra cả chìm ngập trái tim tôi Nước mắt tôi lặng lẽ rơi Trượt qua hai má Chút xuống mu bản chân Đột nhiên phòng trung nguyệt đằng sau sáng đèn vang lên tiếng bước chân bộ dạng đầy nước mắt đầy mặt này của tôi làm thế nào gặp người khác chứ vội vàng cúp máy và trốn vào phòng đây là lần đầu tiên không nói lời tạm biệt cứ dứt khoát cúp máy anh chắc sẽ buồn đau biết bao thất vọng biết bao anh chắc sẽ nghĩ trái tim của tôi tàn nhẫn biết bao không hề giữ lại một chút gì tôi xúc động cầm di động định gọi cho anh nói cho anh biết là không phải tôi cố ý Tôi chỉ không muốn để Châu Nguyệt thấy bộ dạng của tôi. Kỳ thực tôi vẫn đang nghe, nghe từng câu nói của anh. Nhưng tay tôi vẫn giữ điện thoại chán nản nằm trên giường. Nếu kết quả đã được định trước, nói những điều đó còn có ý nghĩa gì đâu. Rõ ràng muốn rời ra, sao vẫn lại vì nguyên nhân này, nguyên nhân kia, lại nghe giọng nói của anh, lại giống như trở về bên anh như lần nữa vậy. Khi mới bắt đầu đã rất nhiều vương vấn. Giờ muốn rút ra sao có thể đơn giản như thế được? Châu Vũ, là mày gây ra cũng chỉ có bản thân mày mới từ từ thu dọn được. Đau nhiều hơn, lâu hơn rồi cũng có ngày kết thúc, tôi thầm tự nhủ với bản thân. buổi tối Cao trình Kỳ mời tất cả các đồng nghiệp ăn cơm để tăng thêm nhiệt tình cho đám cưới hôm Chủ nhật của anh ta vì chúng tôi đều bị anh ta phân công công việc. Trở thành nhân viên làm việc ngày hôm đó Lần đầu tôi thấy Bạch Lệ Vợ sắp cưới của anh ta Người như tên Trắng trèo Xinh đẹp duyên dáng Đầy đặn Khiến người ta suy nghĩ xa xôi Tiếng triển kỳ kết lên ngọt ngào Không gì sánh được Lúc nào cũng dính lên người anh ta Dường như sợ mất đi bảo bối trong chớp mắt Còn Cao Triển Kỳ lại biểu hiện hời hợt Có lúc dính chặt Còn lớn tiếng trách Nhưng Bạch Lệ không để ý Vẫn cười cười Tôi rất vui, cười đùa với mọi người, cũng uống không ít rượu. Uống tới nỗi mặt đỏ ửng khi bạch lệ vui tiến lại gần tôi nói. Luật sư Châu, hôm nay tuy là lần đầu gặp nhưng tên của cô tôi đã nghe thuộc rồi. Cô là bạn tốt nhất của cao triển kỳ nhà chúng tôi, sau này phải giúp đỡ anh ấy nhiều hơn nhé. Nói xong cô ấy nâng cốc vang đầy, tôi cười đáp. Tôi nào giúp được anh ta cái gì, sau này anh ta nhất định lên như diều gặp gió ấy. Nói xong, một ngụm uống cạn cốc rượu cô ta mời. Cao triển Kỳ cũng tới và nói. Xôi nổi nhỉ, có mới nơi cũ, tụ tập đông đúc nhân tài. Bạch lệ bắn ánh mắt quyến rũ qua. Anh sao xứng với luật sư Châu chứ? Tôi chỉ cảm thấy buồn cười. Rượu tàn tôi đứng bên lề đường bắt xe, Cao Trình Kỳ bước tới. Tôi tiễn cô. tiễn tôi á đừng có đùa, vợ anh làm thế nào? Tôi để cô ấy tự bắt xe về Anh ta bất giác phân trần Ôm tôi đi về phía xe anh ta Tôi cũng có chút say say Nên đành ngồi vào Vợ tôi thế nào? Cô ấy rất yêu anh Thì thế Ngoài cô ra Những người phụ nữ khác đều rất yêu tôi Tôi tính gì? Châu Vũ Có phải tôi kết hôn khiến cô buồn không? Đúng thế Người đàn ông muốn tôi cuối cùng đều kết hôn cả Xem ra tôi đã hết hy vọng rồi. Châu Vũ, tôi nói thật đấy. Có phải bây giờ cô mới phát hiện ra điểm tốt của tôi? Anh ta nói động tác không nghiêm túc. Nắm lấy tay tôi, tôi giật mạnh tay anh ta ra, đấm mạnh cho anh ta một cái. Này, bớt cái tính tưởng bở và lo việc kết hôn của anh cho tốt đi nhá. Anh ta tự chuốc lấy sự bẽ mặt, ngoan ngoãn ngậm miệng. Lái xe tới giao lộ chỗ nhà tôi. Tôi xuống xe, bước chân không vững. Cứ lắc lư đi về phía nhà mình. khi bước tới tầng trệt, đột nhiên tôi cảm thấy dạ dày cuộn lên, vội vàng chạy tới vườn hoa nhỏ bên cạnh, mặc kệ tất cả nôn ra hết. có điều cảm giác này cũng khá. hai ngày nay trong lòng luôn cảm thấy tắc nghẹn, cố gắng hết sức đào lộn lục phủ ngũ tạng như hôm nay, thậm chí vì quá sức còn bật ra cả nước mắt. nhất thời có cảm giác dễ chịu và thoải mái. đột nhiên đằng sau có người vỗ nhẹ lên lưng tôi. Còn đưa ra bình nước khoáng Có thể là ai chứ Đột nhiên Trong phút chốc Tâm trạng tôi hốt hoảng Nảy sinh ra sự mong chờ không hề thực tế Muốn quay đầu Có lẽ có thể nhìn thấy dáng vẻ cúi người xuống Của Lâm Khải chính Tuy tôi nhếch nhác như vậy Nhưng nếu là anh lúc này Tôi nhất định sẽ mượn rượu Lao vào vòng tay anh Sâu tay đầu hàng Sớm biết rời xa cực khổ như vậy Có lẽ không bằng cứ dứt khoát liều mình đắm chìm trong trụy lạc. Nhưng tôi quay đầu chỉ thấy châu Nguyệt. Nó lặng lẽ đỡ tôi về nhà. Tôi loạn trạng lên lầu, nằm lên giường lao ngủ luôn. Chủ nhật hôn lễ của Cao Trình Kỳ tiến hành đúng thời gian. Khi tôi trở về quầy tiếp nhận đồ mừng cưới, đúng lúc thế trưởng phòng dương tới, ký thay, bà chữ sồng bay phượng múa Lâm Khải Chính. Châm vào hai mắt tôi đau nhói. Đương nhiên anh tuyệt đối không thể xuất hiện. Cao Triển Kỳ ngày ngày hỏi han anh sẽ đến tham gia không? Tôi chỉ biết đáp không biết. Nhưng trong lòng rất rõ, anh là loại người sống trong nhung lụa. Hiếm khi ra ngoài vì một người còn chẳng được coi là bạn. Một nơi hỗn tạp ồn ào, sao có thể hạ cố tới đây chứ? Cao Triển Kỳ đánh giá bản thân anh ta quá cao rồi. Càng đánh giá cao tôi Đợi tiệc rượu bắt đầu Tất cả khách khứa đã đều vào chỗ Tôi giao chỗ tiền đã đếm Cho người chủ quản Lặng lẽ rời khỏi khách sạn Ra khỏi sảnh lớn Cảnh vật ngoài kia vẫn đẹp đẽ sáng bừng Sắp tới lễ quốc khánh rồi Nên về nhà với mẹ thôi Tôi xách túi Uể oải đi bên đường lúc này một chiếc xe jeep ở bãi đỗ chưa gỡ hết sạn thu hút sự chú ý của tôi xe đỗ chính giữa trước sau xung quanh đều bị vây bởi các xe khác đen đen cao tới nửa đầu lại gần nhìn sáu sáu tám tám tám chính là xe của anh tôi bỗng cảm thấy bất ngờ anh có thể ở nơi nào tôi bất giác quay đầu tứ phía tìm bóng dáng anh Nhưng bãi xe dãy ánh mặt trời chó trang buổi trưa không một bóng người. Nghĩ lại, chắc đi bơi rồi. Anh Phó, chẳng phải từng nói là anh rất thích bơi ư. Tôi còn nhớ bể bơi yên tĩnh trong vắt đó, chính là trên tầng 19 của khách sạn. Quay đầu nhìn khách sạn, tầng nào cũng giống nhau. Có lẽ là quá nhớ, tôi nhất thời nổi hứng, hít mắt cho ánh mặt trời, ngẩng đầu đếm số tầng. Thật là một hành động rất vô vị. Tôi chỉ muốn biết tầng 19 đó rốt cuộc là ở đâu? Người đó rốt cuộc là đang ở chỗ nào? Tôi không ngừng tự nói một mình. Di động trong túi reo không đúng lúc. Không thể dừng được, nếu dừng lại phải đếm từ đầu. Tôi mặc kệ điện thoại reo, cho tới khi xác nhận vị trí tầng 19, mới hài lòng đặt di động lên tai nghe. Alo, xin chào. Nhìn thấy anh chưa? Bên tai vang lên giọng nói của Lâm Khải Chính. "Tôi ngại quá, bản thân lại có hành vi trẻ con đến thế, lẽ nào bị anh bắt gặp?" Ngẩng đầu nhìn tầng 19, chớp mắt không biết vị trí cụ thể nào nữa. Tầng nào của khách sạn cũng giống nhau, anh có thể ở đằng sau cửa kính nào chứ? "Ừm, uhm, không có." Tôi ngại ngùng trả lời. "Nhìn lên trên, anh ở tầng trên cao nhất đấy." Tôi cố gắng hết sức ngẩng đầu tìm kiếm. Dưới ánh nắng trói mắt, tầng cao xa quả thực có một bóng sáng nho nhỏ. Thấy anh rồi chứ? Thấy rồi, anh đang ở đó làm gì đấy? Phong cảnh ở đây rất đẹp, có muốn lên ngắm một chút không? Cao quá em không dám. Em đoán xem nếu anh nhảy từ đây xuống thì có trực tiếp rất vào mặt em hay không nhỉ? Ngữ điệu nhẹ nhõm lại khiến tôi dựng đứng lông tơ, tôi nghiêm trọng. anh nói linh tinh cái gì đấy anh bật cười khẽ yên tâm anh không dám anh không có dũng khí đó nhưng vừa nãy anh ở bên sảnh lớn nhìn em rất lâu thấy em cúi đầu đếm tiền từng lần đếm đếm rồi lại loạn đếm rồi lại loạn thực sự rất đáng yêu nhưng anh cũng không có dũng khí đến bên cạnh em đừng nói như vậy kỳ thực em cũng thế thôi em cũng không có dũng khí để đối diện với anh Tôi nói khẽ, hy vọng an ủ trái tim anh. Anh không nói gì, tôi giơ điện thoại ngẩng đầu, cố gắng nhìn rõ bóng hình anh trên cao. Rất lâu, rất lâu sau, anh nói một cách khó khăn trong điện thoại. Châu Vũ, nếu... nếu cái gì anh cũng không cần, em còn yêu anh không? Cuối cùng... cuối cùng anh nói tới đề tài khó khăn nhất này, nói tới sự lựa chọn thê thảm nhất này, tôi lại không ngớt đau lòng cho anh. Chỉ là một tình yêu không phù hợp với thực tế thì thôi đi Lại có ý định lật đổ mục đích cuộc đời từ trước đến nay của anh Nhưng có thể thấy trái tim anh đã chịu đựng sự đấu tranh và mâu thuẫn đến thế nào Tôi nên lấy đó làm an ủi chứ Đây nên là lời khen ngợi lớn nhất đối với tôi Thế là tôi nói Cảm ơn anh, thực sự cảm ơn anh Vậy em đợi anh Đợi anh sắp xếp ổn thỏa Đừng khả chính Dù sao cũng đừng làm vậy Nhất định là đừng có vì em mà bỏ đi cuộc đời và sự nghiệp của anh Em không cần anh hy sinh nhiều như vậy Em không tiếp nhận nổi đâu Nếu anh làm vậy em cũng sẽ không yêu anh Người em yêu là anh Người có tiền, có quyền thế Anh có biết không? Vậy Vậy em trở về đi Trở về bên anh đi, được không? Anh khẽ thỉnh cầu Đây là lần đầu tiên Nghe thấy anh giữ tôi lại Trái tim của tôi yếu đuối tôi nỗi không có cách nào chạm vào, nhưng tôi vẫn lắc đầu như cũ, cố gắng nói một cách qua quýt Kỳ thực là em không thích hợp để làm tình nhân, em quá tham lam. Chúng tôi cách xa như thế, tôi không nhìn rõ dáng vẻ anh, nghĩ chắc anh cũng không nhìn thấy biểu hiện của tôi. Không nhìn thấy tôi khi nói câu nói này, lệ cứ chảy ra từ khóe mắt, lạnh lẽo trượt xuống cổ tôi. Anh lại trầm mặc lần nữa. Hai chúng tôi cứ như vậy, nhìn nhau từ xa, muốn tiến lên một bước, nhưng hoàn toàn không có khả năng. Cuối cùng, tôi nhẫn tâm nói câu tạm biệt, không đợi anh trả lời, bèn cốt máy, quay người bỏ đi. Vừa may trước cửa khách sạn luôn có taxi đỗ chờ khác, tôi ngồi lên một trong những chiếc xe đó, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của Lâm Khải Chính. Do bất đồng tối hôm đó Giữa tôi và chung nguyện trước sau Đều có chút xa cách Với tôi kỷ thực trong lòng ấy náy Với nó có lẽ vẫn nghi ngờ Không tan như cũ Sau bữa tối nơi đang sửa bát Tôi dựa bên cửa hỏi Phỏng vấn thế nào rồi xếp thứ 14 Em quá căng thẳng Chẳng phải là chỉ tuyển 10 người ư Còn có hy vọng gì không Anh dì nói anh ấy sẽ hỏi hàn hộ Chắc vấn đề nhỏ thôi Nếu cần tặng quà nhất định Phải nói cho chị biết Không thể cứ bắt anh ta bỏ tiền ra đâu nhá Nó vâng một tiếng Tôi vở như vô tình hỏi Đinh Giáp ấy Hôm trước chị vô tình gặp cậu ta Nó cúi đầu rửa bát dường như không nghe thấy Thực ra em có thể suy nghĩ một chút Cậu con trai này trông rất đứng đắn nghề nghiệp cũng khá Điều hiếm có là Gia thế trong sạch Rất chất phát, đáng tin Tuổi tác em cũng không còn nhỏ nữa Hôm trước mẹ cũng hỏi Về vấn đề cá nhân của em đã giải quyết thế nào đấy Vẫn luôn không thấy em chính thức yêu đương lần nào Cứ như vậy Sẽ bỏ qua cơ hội Anh ấy không phải mẫu em thích Chồng Nguyệt buồn bã nói lau lau tay ra khỏi bếp Bước vào phòng nó Nghe thấy lời nói này của nó Tôi có chút bực mình Đi theo sau nó hỏi thế rốt cuộc mẫu người nào mới là mẫu người em thích Em thử nói xem nào Chị biết đấy Còn cần em nói ư? Nó buông ra một câu, chuẩn bị đóng cửa. Tôi bước nhanh lên hai bước, dùng chân chặn cửa phòng nó hỏi một cách khó chịu. Châu Nguyệt, chị nghiêm túc thảo luận với em. Em đừng có không biết tốt hay là xấu. Em cũng nghiêm túc trả lời câu hỏi của chị. Đinh giáp căn bản chỉ là một đứa trẻ. Em không muốn yêu đương với một đứa trẻ. Vậy em muốn yêu đương với ai? Muốn cùng người có sự nghiệp, trưởng thành, ổn định, có nhà, có xe. Đàn ông như thế trên đời này phòng có mấy người? Cho dù chỉ có một người, em cũng cam tâm tiếp tục đợi. Tôi biết nó chỉ ai, trong lòng cực kỳ tức giận, ngữ điệu bất giác trở nên cay nghiệt. Người xếp hàng đợi đàn ông thượng hạng đó rất nhiều, em còn không biết đứng ở số thứ mấy ư? Chỉ cần đợi được anh ấy, cho dù là số thứ mấy, khi người khác vứt bỏ, em sẽ có cơ hội. Châu Nguyệt trước nay chưa bao giờ ngẩng đầu hiên ngang như thế trước mặt tôi. Thậm chí nó còn mỉa mai tôi Không biết chủ nhân chiếc áo đó Trong tủ của chị Có phải cũng là đàn ông thượng hạng không Không biết chị lại xếp thứ mấy đây Tôi như thời nghẹn giọng Đang định bày ra cái dáng điệu lý luận một trận với nó Nó quay đầu đóng cửa Lại còn khóa luôn Tôi chán nản ngồi trên ghế sofa Cảm thấy rất nản lòng Đúng thế tôi sớm đã không có lập trường Chỉ trích nụ u mê không tỉnh ngộ rồi So sánh ra việc tôi làm Có lẽ còn ngu xuẩn và đê tiện hơn gấp trăm lần. Thứ hai, tiết trời ảm đạm, giống như trong lòng tôi vậy. Tôi vẫn xuống taxi ở chỗ cũ, phát hiện ra một công trình thi công rào tường, vây bên đường. Quán Starbucks ấy bị chắn hoàn toàn không nhìn thấy bóng sáng, trong không khí dày đặc mùi bụi đất nồng nồng. Ở đây chuẩn bị xây cầu vừa dành cho người đi bộ rồi. Đối với tôi mà nói, coi như một tin tốt. Thứ nhất là trong tương lai không cần mạo hiểm băng qua đường. Thứ hai là tôi cũng không cần đối diện với quán cà phê mà từng khiến lòng tư hướng về trong một thời gian dài nữa. Chạm vạng tối, tôi xách thức ăn mua bên đường đi về nhà. Có người đứng ở chỗ đỗ xe của cục thuế gọi tôi. Luật sư Châu. Anh Phó, sao anh lại ở đây? Tôi bước tới chào hỏi. Cục thuế mời Lâm Tổng tới nói chuyện, nói cả một buổi chiều rồi, tới bây giờ hơn 6 giờ. Vẫn chưa ra Nói chuyện á Xảy ra chuyện gì rồi Ôi Cục thuế điều tra chúng tôi rất lâu rồi Thực ra Lâm Tổng Luôn để ý xử lý việc này Nhưng không biết vì sao vẫn chưa xử lý được Anh Phó đang cùng tôi nói chuyện Đột nhiên quay đầu Theo hướng đầu xe gọi một tiếng Lâm Tổng Tôi căng thẳng trong lòng Do chiếc xe vừa cao vừa to Tôi đứng sau xe Hoàn toàn không phát hiện anh tới Còn anh chắc cũng không phát hiện ra sự tồn tại của tôi Sau đó là một tiếng sầm Anh lên xe Đóng mạnh cửa xe Tôi đứng sau xe vẫn không nhúc nhích Thầm nghĩ trong lòng như vậy cũng tốt Đừng để anh ấy nhìn thấy Gặp mặt chẳng qua càng thêm lúng túng Trong phút chốc Xe Land Rover khởi động Đèn hậu lóe sáng Hơi nóng trong ống khói trực tiếp hướng vào mũ bàn chân tôi Lập tức một tiếng ầm, Xe lao về phía trước anh sắp đi rồi tôi thẩm tạm biệt trong lòng mắt dõi theo xe anh dần biến mất trong dòng xe lòng tôi vô cùng phiền muộn. anh có nhìn thấy tôi không nhỉ liệu là có chú ý tới tôi không bàng hoàng rất lâu cho đến khi trời đã tối hẳn tôi mới bước chậm về nhà quả nhiên trông nguyệt gọi điện về nhà nói buổi tối có cuộc họp gấp với tầm công ty không thể về nhà ăn cơm xem ra sự việc nghiêm trọng rồi Tôi bớt giác nảy sinh sự lo lắng cho Lâm Khải chính. Ngồi trên ghế sofa vô vị xem tivi, đột nhiên có tiếng xe dưới lầu, sau đó là tiếng tách, điều khiển đóng cửa xe. Tôi thò đầu ra nhìn, tả Huy trở về. Cuối cùng không chịu đựng được tôi bước xuống gõ cửa nhà anh ta. Cửa mở anh ta nhìn thấy tôi, có chút kinh ngạc nhưng vẫn tươi cười mời tôi vào. tìm anh có việc à? Ngồi đi. Không ngồi đâu, Tôi chỉ muốn hỏi một chút chuyện uhm, Chuyện của Tử Nguyệt còn có hy vọng không? À, qua Quốc Khánh Sẽ thảo luận trên cuộc họp đảng ủy của Cục Tuy kết quả thi phỏng vấn Không có thể coi là lý tưởng Nhưng lại có lợi thế về trẻ tuổi Ngoại hình, lại tốt Chắc không có vấn đề gì lớn Anh đã nhờ đồng nghiệp bên phòng nhân sự rồi Nếu cần dùng tiền hoặc là tặng lễ vật Anh chỉ cần nói một tiếng Không thể cứ để anh bỏ ra mãi được Vẫn luôn có chút không cách nào đối mặt với anh ta Hai người không nói năng gì Anh ta đột nhiên lên tiếng Em muốn hỏi việc của Trí Lâm à? mà tôi xoẹt cái đỏ lên Bị người nhìn thấu tâm tư Hận là không thể chạy trốn vào đồng hoang Tả Huy biểu hiện lại như không có chuyện gì Bọn anh chú ý từ lâu rồi Trước đây cũng từng điều tra họ Nhưng không biết điều tra ra Có điều lần này chứng cứ trong tay bọn anh rất chắc chắn Vì vậy hôm nay trong cục, bọn anh tìm Lâm Khải chính nói chuyện. Rất nhiều chỗ anh ta không nói rõ ràng. Mới năm nay, công ty bọn họ trốn thuế, đại khái khoảng hơn 10 triệu. Vậy sẽ thế nào? Có phải muốn nhờ anh? Tôi nhìn anh ta, biểu hiện anh ta bình tĩnh như vậy lại khiến tôi có chút tức giận. Giống như chỉ có anh ta là người thông minh hiểu rõ tất cả, còn chúng tôi chỉ là lũ ngốc. Thế là tôi tiếp lời hỏi ngược lại. Nhờ anh có tác dụng gì không? Có lẽ anh có thể nghĩ cách. Anh ta lại trả lời một cách nghiêm túc. Dường như không nghe ra ý tại ngôn ngoại của tôi. Tự anh xem làm thế nào đi. Tôi vứt lại một câu, bước lên lầu. Hai ngày trôi qua trong thấp thỏm. Ban ngày tôi không yên tâm làm việc. Ban đêm lại mất ngủ vì chuyện của Trí Lâm. Lại làm một đêm vô cùng buồn chán. Tivi vì thực chẳng có gì hứng thú. Châu Nguyệt ngồi trước vi tính, thở ơ với tôi. Tôi đi về phòng. lật ra sách luật nặng nhất bắt đầu đọc ngôn ngữ pháp luật khó hiểu thường khiến người ta phân tâm rất lâu rất lâu sau vẫn dừng ở phần lời tựa đột nhiên di động trên bàn điên cuồng reo tôi nhìn lại là lâm khải chính tôi do dự một lúc nhận máy giọng anh vọng ra thứ ống nghe cứng rắn lạ thường châu vũ em xuống cho anh anh đang ở đâu dưới lầu nhà em có việc gì thế em xuống đây "Nếu không anh lên." điệu ngữ anh cứng nhắc, khiến tôi có phần cảm thấy kỳ lạ, "Đợi em chút." Tôi cúp máy đi ra cửa, trộm mắt liếc Châu Nguyệt sát phách, còn may nó đang đeo tai nghe, nhìn màn hình, chắc là không nghe thấy tiếng còi kỳ lạ. Hành lang tối om, đèn đường hỏng lúc nào rồi. Tôi dò dẫm đi xuống. Toàn thân anh đầy mùi rượu, đứng trước mặt tôi, dường như lâu lắm rồi không gặp, như hôm nay vừa vô tình gặp. Tôi bớt xác tràn ngập niềm hân hoan trong lòng, dịu giọng hỏi, việc gì mà gấp thế hả anh? Em dựa vào cái gì mà quản việc của anh? Anh mở đầu liền hỏi, lời nói thô lỗ. Nhất thời tôi không hiểu, anh nói cái gì quản việc của anh á? Có phải, em chạy đi tìm Tà Huy nhờ thuộc hại của anh ta nể tình. Hóa ra là việc đó, tôi vội vàng giải thích. Chỉ là hôm qua vô tình nhắc tới chuyện này với anh ta, anh ta... Lời nói chưa xong. Lâm Khải Chính đã thô bạo cắt ngang Khi nào tới lượt em đi nói hộ anh Việc này nếu Lâm Khải Chính anh không xử lý được Ngồi tù cũng không cần em đi nhờ anh ta giúp Anh ta chẳng qua chỉ là nhân viên quèn, Ở đâu có chỗ cho anh ta lên tiếng Không để nỗi gai go như vậy đấy chứ Việc này rõ ràng là có người muốn nhắm vào anh Nhưng đây là việc của Lâm Khải Chính Liên quan gì tới em Cần tiền em đi nghe ngóng à Nếu việc em không nên nghe ngóng Sau này em sẽ chú ý Tôi biết anh đang say rượu, không so đo với anh. Thái độ nhường nhịn. Đương nhiên là không nên. Chẳng phải em một lòng một dạ muốn phân rạch giới hạn với anh à. Điện thoại cũng không nghe, đến gặp mặt cũng không muốn. Hôm qua em thả trốn sau xe anh cũng không muốn để anh nhìn thấy. Liệu em không sợ anh nhất thời không lưu ý di chuyển xe đè chết em à? Gặp mặt thì lại thế nào đây? Hai người đều rất bối rối. Vì vậy phải đi thật xa anh, thật xa vào đúng không? Có lẽ... Em sớm đã nghe được tin tức gì rồi, biết anh gặp khó khăn, vì vậy mới trốn càng xa càng tốt, đúng không? Thấy mặt anh đỏ rực, hai lông mày nhíu chặt, khác xa với dáng vẻ bình tĩnh ôm dung. Lần đầu thấy anh tức giận như vậy, gay gắt như vậy, cứ như tôi là kẻ thù của anh. Có lẽ không thể yêu, vì vậy sẽ hận nhỉ, tôi nghĩ mà đau lòng, không hồi đáp sự khiêu khích vô lý của anh. Nhưng anh vẫn nói... Em giới thiệu thế nào với chồng cũ của em về mối quan hệ của chúng ta? Nói là bạn bè, hay là tình nhân của em, hay nói là tình nhân cũ bị trơ vũ em đá rồi? Em có thể khoe khoang trước mặt anh ta, đúng không? Đến Lâm Khải Chính cũng bị em đùa tới nỗi xoay vòng vòng. Em và anh ta ngang bằng rồi, đúng không? Khải Chính đừng nói như vậy, anh uống nhiều rồi, về nhà nghỉ sớm đi. Hàng ngày anh đều uống rất rất nhiều. Em biết từ lâu rồi Anh đã sắp kết hôn Em biết từ lâu rồi Anh muốn em làm người tình của anh Em cũng biết từ lâu rồi Anh chưa bao giờ giấu em Nhưng trước đây Vì sao em bắt đầu một cách dễ dàng đến thế Bây giờ lại nói kết thúc một cách dễ dàng như vậy chứ Khi ở Tam Á Thực ra anh đã từ bỏ rồi Là tự em tìm đến Là tự em quyết định Khi đó em có nghĩ tới tự tôn của em không Em có nghĩ tới lòng tham của em không Tôi nghe xong cảm thấy chấn động Tôi luôn cho rằng sự rời đi của tôi nhiều nhất cũng chỉ khiến anh đau lòng nhưng tôi không ngờ lại có thể là oán hận. Xin lỗi em tưởng em có thể làm được nhưng em không làm nổi. Xin lỗi anh. Tôi lẩm bẩm nói mà khoang mắt cứ đỏ hoe. Làm không nổi thì căn bản đừng bắt đầu. Căn bản đừng để anh nếm được mùi vị của nó. Tuy thể chỉ cảm thấy nuối tiếc mà thôi. Nhưng em bây giờ... Nói đi liền là đi, nói chia tay liền là chia tay. Em mở cánh cửa đó để anh nhìn thấy bên trong đẹp biết bao nhiêu. Sau đó em lại thuận tay, đóng nó lại. Lý do còn đường đường chính chính. Anh có thể làm thế nào? Anh nên làm thế nào? Em nói đi. Tất cả đều do tôi sai ư. Tim tôi đau tôi ước gần như nổ tung, không thể nhịn được. Thấp giọng hét lên. Em cũng không muốn, em không muốn mà. Nhưng bây giờ kết thúc đối với hai chúng ta đều tốt Nếu kéo dài đến sau này Thì lại thế nào đây Lẽ nào em ngày ngày dồn ép anh Thì anh mới vui ư Đúng, hả rằng em ngày ngày dồn ép anh Giống như những người phụ nữ khác Ép anh đưa tiền cho em Ép anh trao tình cảm cho em Ép anh ly hôn để lấy em Ép đi, ép anh đi Đến ngày cùng ấy Rồi ngày ngày xuất hiện trước mặt anh Lấy cái chết ra uy hiếp anh Ép anh tới bước đường cùng đi Anh cũng không muốn giống như bây giờ, nhìn em biến mất trong cuộc sống của anh. Giọng nói anh khàn khàn, chan chứa đau khổ và thương cảm. Dưới ánh đèn đường mờ mờ, tôi nhìn thấy mắt anh lấp lánh như ánh lệ. Tôi đã không còn có thể nói gì, chỉ nhìn anh, lòng đầy say dứt và nhớ nhung. Anh nhìn tôi chăm chú rất lâu. Đột nhiên quay người lên xe, cửa xe đóng sầm lại trước mắt tôi. Hai xe lập tức rời đi. Cuối cùng anh cũng nói ra những lời anh muốn nói, muộn rượu vứt bỏ sự suy nghĩ. Cuối cùng anh bắt đầu chỉ trích hành vi chơi chán rồi bỏ của tôi. Rất tốt, để chúng tôi tàn nhiễn làm tổn thương nhau đi. Chỉ có như vậy tất cả mới có điểm chấm dứt. Tôi cảm thấy thể xác và tinh thần đều mệt mỏi, chân nhũn xuống, ngồi ở vườn hoa bên cạnh trong đêm tối. Cứ bưng mặt mà khóc sưng sức. Lúc này bên đường vọng tới tiếng bước chân, Tôi không muốn để người khác nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình Vội vàng Đứng lên đi về phía hành lang Vừa đi vừa dùng tay áo chùi qua loa nước mắt trên mặt Chào Vũ Có người gọi tên tôi đằng sau Là Tả Huy Tôi không muốn để ý tới anh ta Nên đi thẳng lên lầu Anh ta bước nhanh vượt qua tôi Chặn trước mặt tôi Hành lang rất tối Cho dù đối mặt cũng không nhìn rõ nhau Tôi nói một cách căm hận Tránh ra đứng trước mặt làm cái gì Không liên quan đến anh. Anh đều nghe thấy hết rồi. Bọn họ mời lãnh đạo và anh em trong cục đi ăn. Ăn xong, bọn anh cùng xuất phát. như anh thấy anh ta lái xe vào khu nhà mình. Là anh cố ý đúng không? Anh có ý muốn làm khó anh ấy đúng không? Đúng. Anh cố ý nói là em tới tìm anh. Anh muốn châm trọng anh ta một chút. Nhưng anh không ngờ bọn em đã chia tay nhau rồi. Không ngờ anh ta sẽ tới trách em. Anh đã đạt được mục đích rồi đấy. Chúc mừng anh. Tôi nói xong muốn vượt qua anh ta. Anh ta giơ tay ra chặn tôi lại. Châu Vũ, khi đó em đã từng khóc vì anh chứ? Khóc giống như bây giờ vậy. Câu hỏi thật là vô vị. Mỗi một người đàn ông đều hy vọng người phụ nữ bị vứt, nỉ non sau lưng mình. Như vậy, phản bội trở thành ly biệt, còn có ngày quay đầu. Tôi ngừng đầu nói, cho dù tôi có khóc, Khóc giống như bây giờ cũng là vì bản thân chứ không phải vì cánh đàn ông các anh đâu. Nói xong tôi lại thử đi qua anh ta một lần nữa. Lần này thì tôi thành công. Trong bóng tối lờ mờ thấy anh ta quay đầu, dường như muốn giải thích. Nhưng rất lâu sau anh ta lặng lẽ xuống lầu, mở cửa nhà và bước vào. Lại là tiếng cửa nặng nề. Tối nay thật là cái may mắn. Hai người đàn ông trong cuộc đời tôi đều đứng ở trước mặt tôi nặng nề đóng cửa. Tôi ngẩn ngơ đứng một lúc Mệt mỏi quay người Trở về nhà Đêm tối tĩnh mịch Tâm trạng tôi ngẩn ngơ nằm trên giường Nhìn bóng ngược của nhánh cây trên trần nhà Mỗi một phút trong đêm Sao mà dài đến vậy Cảm giác mất ngủ thật là khó chịu Tôi ngủ đến khi toàn thân đau nhừ Mới dứt khoát Đứng dậy tới bên cửa sổ Nhìn sắc trời phía xa Hai giờ sáng Trời hơi mờ mờ Sáng dần lên Lúc này dưới lầu loáng thoáng vang lên tiếng xe, tôi quay mặt nhìn thấy một chiếc xe Jeep màu đen to lớn không bật đèn, lặng lẽ lao lên đường đi bộ trước tòa nhà, dừng dưới cửa sổ của tôi. Là anh ư? Có thật là anh không? Tôi không thể đợi hơn được nữa. Tôi nhất định phải xác nhận có phải là anh không? Thế là tôi dón dén ra khỏi cửa và xuống lầu. Đứng ở cửa tòa nhà, tôi dựa vào ánh sáng đằng xa, Cuối cùng cũng nhìn rõ biển số xe. Quả nhiên là anh rồi, 66888. Nhưng nhìn ra trong xe tối đen, không có chút động tĩnh, tôi còn nhớ dáng vẻ nổi giận đùng đùng khi rời đi. Dường như cả đời này đều không muốn gặp lại tôi một lần nữa. Sao biết bây giờ anh lại trở lại chỗ này? Tâm ý của con người quanh co phức tạp như vậy, như tôi, như anh ấy. Có nhà khoa học từng nói rằng, Ban đêm khi vô cùng mệt mỏi, ý chí con người sẽ bị hạ thấp khoảng 50%. Bây giờ ý chí của tôi đang lúc yếu đuối. Tôi đứng đằng sau xe, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng đi về hướng cửa của lái xe. Chưa đợi tôi tới cửa, cửa xe mở, anh bước xuống. Trong tay còn kẹp điếu thuốc đang châm dở Dưới ánh đèn trong xe, chỉ thấy gương mặt anh mệt mỏi không thể chịu đựng được. anh đóng cửa xe giữ tôi và anh lại chìm trong bóng tối anh tưởng em ngủ rồi vì vậy không gọi điện cho em anh nói giọng khàn khàn em em chưa ngủ cũng không thể ngủ được xin lỗi châu vũ anh chỉ muốn xin lỗi em ừ, anh uống nhiều quá anh không nên nói những lời như vậy không sao đó là lỗi của em tôi trả lời ngữ âm nghẹn lại không không không đều Đều là rượu nói, em đừng để tâm. Sao có thể là lỗi của em? Sao có thể trách em được? Anh nói rất đúng, là em hại anh buồn. Nếu hôm đó em không đi tìm anh thì tất cả sẽ ổn. Hai chúng ta cũng không đến nỗi như ngày hôm nay. Đều trách em, thực sự đều trách em. Em xin lỗi. Đừng nói như vậy, đừng nói như vậy mà. Anh đau lòng ngăn tôi lại, bước lên trước, trực tiếp ôm tôi vào lòng. Cái ôm này khiến lòng tôi mềm lòng đến hồ đồ, chỉ biết vùi mặt vào trong lòng anh, ra sức trả đi trả lại. Trên người anh vẫn còn mùi thơm tôi yêu. Tôi cố gắng hết sức ôm chặt anh, lòng tràn ngập cảm giác lưu luyến không nỡ rời. Châu Vũ, vì sao chúng ta phải như vậy? Đã bắt đầu rồi, thì qua ngày nào hay ngày đó được không? Cho dù thêm một ngày, cũng đều tốt cả. Đừng rời xa. Đừng rời xa anh. Điều này khiến người ta rất khó chịu. Anh nói khẽ bên tai tôi. Sau đó quay đầu tìm thêm môi tôi. Ra sức hôn. Tôi lại sụp đổ một lần nữa. Đến phần trăm ý chí cuối cùng cũng đều mất đi. Đúng vậy. Dù sao cũng đã bắt đầu rồi. Dù sao cũng đã yêu rồi. Dù sao cũng đã mang tiếng ác rồi. Cứ tiếp tục đi. Chẳng qua cũng như vậy ư. Giang tâm giao. Châu Nguyệt. Tự tôn của tôi, tương lai của tôi, tất thầy đều không quan tâm nổi nữa. Trong đêm khuya tĩnh lặng im lìm này, người đàn ông tôi yêu đứng trước mặt tôi, trái tim anh đập ngay trong lồng ngực tôi, sao tôi có thể nỡ rời đi chứ? Cho dù chỉ có một ngày, cho dù chỉ có một giờ, thì cứ như vậy đi để tôi được hưởng thụ, được ngày nào hay ngày đó đi. Hôm sau là ngày lễ Quốc Khánh, vốn định cùng châu Nguyệt, châu Thiên về nhà với mẹ vài ngày. Nhưng Lâm Khải Trinh nói, em đi Bắc Kinh với anh nhé. tìm tôi lại mềm đi, theo anh lên máy bay. Lần đi du lịch này tâm tình khác rất nhiều. Một là anh còn gánh vác trọng chết, không thể sâu xuất. Hai là trải qua những dây dư đó, giữa chúng tôi dường như tìm được con đường chung sống mới. Tôi tự giác chia tay với anh khi đến sân bay. Lên máy bay, hai người chúng tôi nhìn nhau cười, thân mật như là lần đầu. Tới Bắc Kinh lại ai ngồi xe người đó, ai đi đường người đó. Chia ra đến khách sạn, đến phòng ở. Kéo rèm khóa cửa xong mới ôm ấp cười đùa. Ăn cơm cũng vậy, vào phòng nhân viên phục vụ hỏi, vị trí gần cửa sổ có được không ạ? Tôi mỉm cười xua tay, có phòng riêng không? Hoặc là ở góc nào đó cũng rất tốt. Không sao. Hạnh phúc này đã trộm lấy Thì để chúng tôi hoàn toàn thống nhất Từ hình thức đến nội dung Trước đây là tôi quá giáo điều Là tôi quá ngu ngốc Là tôi quá tự cho mình thanh cao Bây giờ tôi chỉ muốn mỗi sáng tỉnh dậy Thấy anh ngay bên cạnh tôi Thì đã nở gan nở ruột rồi Anh thường hẹn bạn bè Hẹn gặp mặt Hẹn ăn cơm Hẹn uống trà Tôi tự mình dạo chơi trong thành phố Bắc Kinh Có một hôm trước khi anh rời cửa Tôi giơ tay cho anh. Uhm, đưa thẻ cho em, em muốn đi mua đồ. Em chọn một cái, dùng thoải mái đấy nhá Sau đó đi vào trung tâm thương mại bên cạnh khách sạn. Tôi hoang mang lo sợ, vốn không phải tín đồ mua sắm. Lúc này chỉ có mua đồ, lại mua đồ, mọi thứ đều không hợp mắt. Đi tới cửa hàng trang sức, nhân viên lười biếng giới thiệu cho tôi một cách máy móc. Tôi tiện tay chỉ vài mẫu, xem ra là trang sức đá lớn nhất. Cô ta lập tức thay đổi một cách cung kính, kích động tới mức nói năng lộn xộn. Kỳ thực tôi chẳng có niềm yêu thích đặc biệt nào với trang sức. Đeo trên người, nhìn trái, nhìn phải cũng chẳng có cảm giác. Nhưng để tiêu tiền thì cũng phải mua gì đó thì mới có thể thực hiện lời thề của tôi. Thế là tôi chỉ chiếc vòng cổ đắt nhất, tùy Tiện nói. Viết hóa đơn, vẻ mặt cô gái vui như hoa nở, quay người nhẹ nhàng, rơi ngón tay hình chữ V với đồng nghiệp. Tôi chỉ vờ như không thấy gì hết Hóa đơn viết 26 vạn Tôi cầm nó tới quẩy thu tiền Trong lòng có một chút thấp thỏm nhựa may không đủ thì xấu hổ quá Thế là giữa đường dễ hướng Tìm một chiếc ATM xem số dư Trên màn hình nhảy ra dãy số Lớn vô cùng Khiến tôi hoa mắt Đếm kỹ Có hơn một triệu Tôi nắm chặt chiếc thẻ đó Chỉ cảm thấy bỏng tay Nhưng trong lòng nói với bản thân, cứ cầm đi, đây là nghi thức nhất định phải hoàn thành. Để anh mua tôi đi, chỉ có như vậy anh mới an lòng. Quả nhiên, vẻ mặt anh vô cùng mãn nguyện. Hai người, người đi trước, người đi sau. Đi tới khách sạn, anh ở trước tôi không xa, thỉnh thoảng mới quay đầu nhìn tôi mỉm cười. Buổi tối, Lâm Khải Chính lại phải đi gặp khách hàng lần nữa. Tôi nằm trên ghế sofa trong phòng xem tivi Xem rồi ngủ mất Hai má có cảm giác nhồn nhột, nhột Dần dần khiến tôi tỉnh hòa giấc mộng Tôi vô thức dùng tay gạt ra Chạm phải một gương mặt Mở mắt anh đang ở trước mắt tôi Dùng những sợi dâu trên cằm cọ cọ vào mũi Mang theo mùi nồng đậm của rượu và khói thuốc Nhưng vẻ mặt lại cực kỳ vui vẻ Nói cho em biết một tin tốt Việc của anh xử lý được rồi Nghe thấy tin này tôi cũng vui mừng vội hỏi thật không hoàn toàn giải quyết rồi ư anh vừa gật đầu vừa tiến sát lại gần hôn lên mặt tôi bộ phận hình sự cũng không truy cứu nữa hả anh anh tỏ ra biếng nhác lại áp tới nói cho em biết anh đã xử lý rồi thì đừng hỏi nữa bây giờ anh lại chẳng phải đương sự của em à tôi còn đang hỏi thì anh đã dùng lực ôm tôi bước lên vào phòng ngủ chúng tôi kết thúc một đêm cuối cùng ở bắc kinh trong niềm vui gấp bội ngày hôm sau ngày cuối cùng của lễ quốc khánh hai người chúng tôi ngồi máy bay về máy bay hạ cánh hai chúng tôi đứng lên anh thuận tay mở máy lập tức co chuông anh đi trước tôi mấy bước nhận điện thấp giọng nói chuyện với người ta cuối cùng dứt khoát dừng trên hành lang xảy ra chuyện gì à anh anh nhíu mày có phần khó xử do sự hồi lâu rồi mới nói tim tôi chịu xuống trống rỗng chỉ cảm thấy hoang mang Anh nhìn tôi vẻ mặt cũng tràn ngập áy náy khó xử, nhưng tôi lập tức trở lại bình thường, chấn tĩnh nói với anh. Vậy anh đi trước đi, em đợi bọn anh đi rồi sẽ qua đó. Xin lỗi, anh không biết cô ấy sẽ tới, anh cũng không thông báo cho cô ấy. Không sao, dù sao ra khỏi sân bay cũng là đường ai nấy đi rồi mà. Anh ôm tôi khẽ vỗ vỗ tựa như là an ủi, sau đó quay người đi về phía thang cuốn tự động. Tôi đứng sau cột thẳng đứng góc, nhìn chăm chú bóng dáng anh, chỉ thấy anh ra khỏi cửa đón, liền lập tức có một đoàn người ùa lên. Trong đó có một hình dáng xinh đẹp đứng gần nhất, thân mật nhất. Lâm Khải Chính cúi đầu nói vài câu với cô ấy, rồi hai người sánh vai nhau, rời khỏi sân bay, đi khuất tầm mắt tôi. Một cặp vợ chồng xứng đôi biết bao, biển người mênh mông. Cũng chỉ có cô ấy có thể quang minh chính đại xuất hiện bên cạnh anh bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu mà không cần hỏi lý do và địa điểm. Bây giờ dường như có hai con người trong tôi. Một người đang đứng đờ ra nhìn người con gái bé nhỏ đáng yêu kia. Trong mắt đầy ánh lửa của sự ghen tị, một người khác lại đứng một bên lạnh lẽo tự cười bản thân. Thật là đáng đời. Làm thiếp đúng là làm thiếp là tự con đường mình tự chọn. Cuối cùng cũng chỉ có thể là trốn trốn, tránh tránh. Tuy đã bắt chấp tất cả để chấp nhận là một người phụ nữ trong bóng tối, nhưng không có nghĩa là tôi bắt buộc phải tiếp nhận tất cả sắp xếp của anh. Anh ở đằng trước bày trận giả, đằng sau sẽ tới lửa tôi tung hòa mù. Tôi không cần phải làm như vậy. Chỉ cần không ở bên cạnh anh, tôi sẽ là người tự do. Xe buýt lên tới đường cao tốc, tôi muốn gọi cho anh phó. Cho dù thế nào, chắc không cần để anh ấy ngốc nghếch chờ đợi. Giơ tay vào túi sách ra tìm di động. Đang mò mẫm thì đột nhiên chạm phải một vật lạ trong đống tạp nham lớn nhỏ. Lấy ra nhìn là vòng cổ kim cương đã viết hóa đơn, nhưng chưa trả tiền ở Bắc Kinh. Tôi nắm sợi dây trong tay, nhớ thời sừng sốt ánh mặt trời chói trang xuyên qua cửa xe, phản chiếu lên nó, khiến nó trở nên rực rỡ lóa mắt. Trang sức tốt nhất mà cả đời tôi từng đeo là nhẫn bạch kim. Khi kết hôn cùng tả Huy, Anh ta đã bỏ ra hơn 1.000 tệ để mua Sau khi ly hôn thì cất trong ngăn tủ Hôm nay lại có một sợi dây chuyền 20 vạn khảm đầy kim cương lớn nhỏ Lặng lẽ nằm trong túi tôi Khi đó viết hóa đơn Chỉ là muốn giận hờn tiêu tiền Chứ thực không muốn có Nhất định rằng có thể đổi lấy sự ngạc nhiên vui mừng của tôi Nên anh lặng lẽ mua Có điều rất đáng tiếc Tôi hoàn toàn không hề có cảm giác vui vẻ Ngược lại chỉ cảm thấy hoang đường đáng cười. Sợi dây kim cương này hợp với vị tiểu thư giàu có, ăn mặc xinh đẹp, khiêu vũ trong bộ dạ tiệc khêu gợi, khoét khe hở ngực, chứ liên quan gì tới tôi. Tôi cầm thì có tác dụng gì đây? Thật là chẳng dễ dàng mới chặn được một chiếc taxi trở về nhà. Vừa mở cửa trong phòng bừa bãi, châu thiên, châu nguyệt, đinh giáp, còn có chú rể mới là cao triển kỳ, tập hợp thành một đống. Đang đánh mặt trược Thấy tôi Cao Triển Kỳ hết lớn Mị nhân, tới đây, tới đây Giúp tôi sở hai phát Mấy tên này sắp lột sạch tôi rồi Đương nhiên là phải lột anh rồi Chẳng nhẽ anh còn thắng tiền chúng nó à Tình trường thất bại Sao đến bài bà cũng xui xẻo thế này Châu Thiên ngồi cạnh giải thích Chị, anh Cao á, bị vợ đuổi rồi Ngày đó đến nhanh như vậy ư Cao Triển Kỳ Không đánh nữa, không đánh nữa Đi, tôi mời mọi người ăn cơm Bốn người chúng tôi xuống lầu, Châu Thiên đi đầu, đinh giáp chậm hơn nửa bước, sánh vai cùng Châu Nguyệt, còn tôi rớt lại sau cùng với Cao Triển Kỳ. Chúng tôi ăn phảm uống tục một bữa trong quán nhỏ ven đường, Cao Triển Kỳ lại đề nghị đi quán ba. Anh ta vỗ ngực nói mình có phiếu miễn phí, không đi thì phí của. Thực ra tôi không thích những nơi ồn ào, nhưng tối nay ở một mình cũng tương đương với bị giày vò. Thế là mọi người lại chen vào xe cao trình kỳ tới một quán ba sôi động nhất trong thành phố. Đột nhiên tôi nhìn thấy Tả huy từ trong đám người đi về phía chúng tôi. Sao anh ta lại tới? Trong tiếng nhạc, tôi ghé sát tay cao trình kỳ hét to. Các người uống hơn một nghìn tệ rồi. Con hổ cục thuế nhanh ta, không tới. Sao tôi có thể miễn phí đây? Ông chủ chẳng nhẽ sẽ thu tiền của tôi à? Tôi đá mạnh anh ta. Anh ta chỉ cười ngốc. Bên này, Tả Huy đã bước vào chỗ chúng tôi. Châu Thiên nhiệt tình chào hỏi Tả Huy, gọi một điều anh rể, hai điều anh rể, gọi tới mức đình giáp nhìn tôi kỳ quái. Đã một giờ sáng, đêm dài đến vậy, Khải Chính không có lúc nào dành để gọi điện cho tôi. Không biết anh đang làm gì nhỉ? Tôi cứ tưởng tượng lan man, tâm tình vô cùng phức tạp. Sao còn chưa vào? Không muốn chơi à? Cao triển kỳ say khướt rồi. Có người nói bên cạnh tôi, Quay đầu là Tả Huy Chưa từng thấy anh ta như vậy Vừa kết hôn đã cãi nhau Sau này không biết sẽ sống thế nào đây Mỗi người có cách sống của mỗi người Không cãi nhau chưa chắc đã có hạnh phúc Lời của anh ta khiến tôi nhớ lại chúng tôi trước kia Nhìn anh ta Đúng lúc gặp ánh mắt anh ta Tôi không phải là không có cảm giác Anh ta vội nhìn đi chỗ khác Dường như chạm đúng nỗi lòng anh ta Trước sau anh đều lo lắng cho em Bây giờ thấy em như vậy anh càng lo lắng. Em có gì mà phải lo lắng chứ? Tìm được một người đàn ông tốt, tự nhiên sẽ gả đi thôi. Châu Vũ, tình yêu như vậy, anh từng thử qua, trong lòng trống rỗng. Bây giờ mùa thu, còn may, nếu tới mùa đông, một trận gió thổi lên, em sẽ cảm thấy trận gió đó có thể trực tiếp xuyên qua cơ thể em. Bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngọt ngào, đều không thể chống đỡ được. Ánh mắt mỗi người, Nhìn em đều giống như chê cười. Nghe những lời anh ta nói, tôi có chút không rét mà run, nhưng lại vẫn cứ cứng miệng. Em sẽ không như vậy, bản thân em có bản lĩnh kiếm tiền, không cần dựa vào anh ấy mà sống. Và lại đã bắt đầu rồi, em cũng không biết nên làm thế nào để kết thúc. Nếu có thể rời xa anh ấy, thực ra cũng chẳng sống tốt hơn. Anh biết, Lâm Khải Chính không phải người bình thường, anh cũng không có ý kiến nào hay. Chỉ có thể nói Tương lai Nếu có cơ hội nào rời đi Thì nhất định em phải đi Đừng lưu luyến Em nhất định phải nhớ Cho mình một đường lui Trong lời tả huy chất đầy sự thương xót và lo lắng cuộc đời thật thú vị biết bao Không biết bắt đầu từ khi nào Trên con đường tình cảm Tôi và anh ấy Từ kẻ thù Trở thành bạn trung hoạn nạn Di động được nắm chặt trong lòng bàn tay nhưng vẫn im lìm như cũ. Tối hôm ấy cao trình kỳ say khướt còn may đinh sáp có thể lái xe mới không để cho con mắt đà của anh ta qua đêm lại trong cửa quán ba. Tuần theo chỉ thị của anh ta khi tỉnh chúng tôi bẩy tay tám chân hỏi nhau khiêng anh ta vào nhà tả huy. Sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng chuông di động đánh thức. Lật người khỏi rừng tóm lấy di động nhìn số cuối cùng chính là anh tôi nắm lấy di động ngồi mép giường để đầu óc tỉnh táo rồi mới nhận điện hôm qua sau khi trở về vẫn luôn bận đợi lúc rảnh thì đã hơn 12 giờ rồi nghĩ chắc em đã ngủ nên không gọi điện anh giải thích dài dòng bận gì tôi thực muốn hỏi ngược lại nhưng lý trí mách bảo tôi đây chính là lời nói ngu xuẩn nhất thế là tôi chỉ lãnh đạm nói anh bận việc của anh không cần thường xuyên gọi điện cho em Có thời gian thi liên lạc sau. Giả tạo nhưng rất phong độ. Quả nhiên anh ấy náy. Xin lỗi, em vẫn ổn đấy chứ? Ổn vô cùng. Em phải dậy đi làm rồi. Ngày đầu tiên sau ngày lễ đi muộn quá, chủ nhiệm sẽ mắng. Ừ, có một chuyện. Chuyện gì hả anh? Hôm qua, tâm giao nhắc đến hôm nay cô ấy có thể sẽ liên hệ với em. Cô ấy có bản hợp đồng, muốn xin em ý kiến. Hôm nay em tắt máy là được. Tôi bực mình nói. Ừ, vậy cũng được. Tự em xem phải làm thế nào nhé. Tối cũng ăn cơm được không? Để sau hẵng nói. Tâm trạng tôi không tốt, trả lời cũng rất khó chịu. Vứt điện thoại sang một bên, tôi ngồi ngây ra ở đầu giường, nhìn chăm chú lên lịch tường. Ngày 18 tháng 10 sắp tới rồi. Xuống tầng dưới gọi Cao triển Kỳ dậy Tôi ngồi xe anh ta cùng đi làm. Tầng dưới văn phòng, tôi vừa xuống xe, đột nhiên có một người phụ nữ tóc tai bù xù. Âm thanh sắc nhọn lao về phía tôi Chồng chớp bắt một cái bạt tay vù vù ngay trước mặt May mà tôi thân thủ nhanh nhẹ đồ nghiêng đi Thế là tránh được đòn tấn công Lúc này Cao Triển Kỳ nhanh chóng chạy tới Kéo thích khách ra xa tôi Tôi nhìn kỹ lại Hóa ra là phu nhân bạch lệ của anh ta Tuy trong vòng tay của chồng Nhưng cô ta vẫn căm ghét nhìn tôi Miệng không ngừng kêu gào Tôi đã biết cô chẳng phải thứ gì tốt mà ỉ mình xinh đẹp, lẳng lơ, lăng nhăng Bây giờ còn quyến rũ chồng tôi Tôi nói cho cô biết Cô cẩn thận một chút Sớm muộn cũng có báo ứng thôi Tôi trực tiếp đi tới trước mặt cô ta Nhẹ nhàng nói Nếu tôi muốn quyến rũ chồng cô Căn bản không cần đợi tới ngày hôm nay Đâu đến lượt cô phải tới đây để ghen tuông chứ Nói xong tôi kiêu ngạo quay người rời đi Cô ta im lặng mấy giây sau lưng tôi, lập tức bùng phát tiếng chửi rùa ẩm mỹ. Có lúc tưởng tượng tới tình huống như vậy xảy ra, thậm chí đây cũng là đối thoại tôi sớm đã luyện tập. Nhưng không ngờ lại ứng nghiệm chỗ cao trìm kỳ, đáng buồn cười biết bao, quả xấu trồng chỗ khác lại báo ứng chỗ này. Tôi nhếch miệng, mang theo nụ cười kỳ lạ vào văn phòng, bắt đầu một ngày làm việc. Mười giờ sáng, cửa phòng tôi có tiếng gõ nhẹ, tôi ngước mắt khỏi hồ sơ vụ án, một gương mặt xinh đẹp đáng yêu xuất hiện trước mặt tôi. Tôi kinh ngạc đứng hẳn lên, miệng lập tức chào hỏi. Giang tiểu thư, sao quấy lệ tới đây nhỉ? Khải chính vì sao không thể khống chế được cục diện như vậy chứ? Chẳng phải đã nói chỉ cần gọi điện tư vấn ư? Không thì lường trước được cục diện là phải đánh giáp lá cà. Giang tâm rào, cười tươi rói. giọng nói vẫn đậm chất hồng kông luật sư châu à ngại quá lại phiền cô rồi không sao không sao mời cô ngồi ừm có chuyện gì tôi có thể giúp à tôi không ngừng hối hận giang tâm sao lấy vài tờ giấy trong túi đưa tới trước mặt tôi mấy người bạn của tôi có quên ít tiền muốn trùng tu lại phật đường chùa khởi phúc thờ cúng quan âm phương trượng trong chùa đã viết biên bản thỏa thuận tôi muốn nhờ cô xem qua giúp tôi Giang Tiểu Thư, nếu cô tin tưởng tôi, tôi sẽ xem giúp cô. Không còn cách nào khác, tôi đành vùi đổ nghiên cứu bản thỏa thuận. Bản thỏa thuận sau người tụng kinh niệm Phật viết ra, hoàn toàn chả có gì. Tôi đành bắt tay và làm lại bản mới, mất gần một tiếng đồng hồ. Cuối cùng thì cũng xong việc, cô ấy gọi Lâm Khải Chính tới đón. Tôi đứng lên ra khỏi văn phòng. Thực không muốn nghĩ tới dáng vẻ cô ấy khi nói chuyện cùng với người tôi yêu. Cảm ơn cô. Thực ra hôm qua tôi còn bàn bạc với Ken, có mời cô cùng tham gia không? Vì cô là người bạn duy nhất mà tôi quen ở bên này đấy. Nghe thế lời này tôi bật cười, thế là hoang đường. Người chỉ gặp mặt có hai lần, sao có thể nghĩ là mời tôi nhỉ? Hoặc lời lẽ sâu xa, đánh rắn động cỏ trăng. Nhưng nụ cười ngây thơ và ánh mắt trong veo của cô ấy khiến tôi cắt đứt nghi ngờ không lý do này. Tôi đành khách sáo trả lời qua loa. thấy tôi và Giang Tâm Giao cùng nhau xuống lầu Lâm Khải Chính đứng cạnh xe hơi biến sắc đứng bên lề đường mắt tiễn chiếc Land Rover to lớn rời đi tiếng máy đào đất vang lên bên tai tôi mùi khói bụi khô cằn nóng hung hăng xộc vào mũi đúng lúc tôi đang ngơ ngẩn bên đường có người ghé sát nói bên tai tôi người phụ nữ nãy là ai là vợ Lâm Khải Chính à tôi giật nảy mình quay đầu lại Nhìn thấy gương mặt Cao triển Kỳ, trên má anh ta hiện lên dấu năm ngón tay ửng đỏ. Tôi ừ một tiếng không tình nguyện. Châu Vũ, cô hết hy vọng rồi. Tôi chẳng thèm để ý tới anh ta. Quay người lên lầu, Cao triển Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì sát lại tôi nói. Đúng rồi, chuyện sát nhập của công ty Lâm Khải Chính và công ty của vợ anh ta có hy vọng không hả? Cô chưa biết à? Kỳ trước đã tiến hành được một thời gian rồi, sẽ lấy một phần của bên bất động sản của công ty Trí Lâm Sát nhập với bên kia, đó lại là tài sản tốt nhất của trí Lâm. Lâm Khải Chính chắc chắn sẽ như diều gặp gió, tiền đồ không giới hạn, việc lớn như vậy. Mà anh ta không nói cho cô biết à, sau khi sát nhập, sợ rằng tổng công ty sẽ chuyển tới Hồng Kông. Tới lúc đó, cô làm thế nào? Tôi đột nhiên quay phát đầu lại, nhìn anh ta hét to. Anh ở đây là nhải cái gì, cút ra xa cho tôi. Việc của tôi sau này, anh ít tự cho mình là người thông minh đi. lắm mồm lắm miệng. Thấy tôi nổi giận, cao trên kỳ biết điều, sờ hai tay đầu hàng, ỉu xìu đi ra. Còn lại tôi ngơ ngẩn trước cửa sổ, trong đầu thì trống rỗng. Sát nhập nghĩa là bước nhảy vọt của sự nghiệp, cũng nghĩa là lâm gia và Giang gia thân thiết không tách rời, nhưng Lâm Khải Chính lại chưa từng nhắc tới việc này với tôi. Có lẽ không cần nhắc nhỉ? Còn nhớ tôi từng nói với anh, không cần cho tôi tất cả. chỉ cần một phần trăm là được rồi. quả nhiên anh chỉ cho tôi một phần trăm. buổi chiều văn phòng họp các đồng nghiệp tụ tập lại bàn bạc phương án phân chia hoa hồng ba quý hình thức gần đây rất tốt ai nấy đều mặt mày rạng rỡ trừ tôi di động xeo là lâm khải chính tôi theo thói quen ra khỏi phòng họp rẽ về phía ban công trên đỉnh đứng. Chắc anh muốn hẹn tôi đi ăn cơm Đột nhiên tôi cảm thấy tẻ nhạt Mấy giờ tan làm Anh tới đón em nhé ừ, còn đang họp Tối nay chắc phải làm thêm Có phải không vui không Không có, rất bình thường Sớm muộn cũng sẽ gặp phải Hơn nữa cô ấy cũng rất tốt Thực sự là phải làm thêm Làm một bản hợp đồng có thể sẽ rất muộn Tôi trả lời một cách thành thật Ngữ khí hoàn toàn tự nhiên Tôi vui vẻ nói, sau đó vui vẻ tạm biệt anh. Nụ cười trên mặt cứng ngắc, nhất định cũng rất khó coi. Cự tuyệt lần này thực ra không phải tức giận mà là sợ hãi. Không có cách nào ngồi lên chiếc xe ấy, cũng không có cách nào ở gần anh. Mùi của người nào đó chắc vẫn chưa bay hết. Tôi nhìn ra mặt trời phía xa bắt đầu lặn xuống, trong lòng thầm chết bản thân. Châu Vũ à, Châu Vũ! Tóm lại kỹ năng của mày vẫn chưa tinh thông, tu luyện chưa được. hay là không làm được việc nhật lấy, bỏ xuống như tự nhiên. Thở dài một hơi lại tiếp tục họp, người trong đó đã tíu tít với số tiền phân chiêu hồng cụ thể rồi, tan họp, ra khỏi phòng đã 6 giờ. Thanh niên, đều ngồi phía sau bàn làm việc, biểu hiện rất nghiêm túc. Tâm trạng tôi vô cùng buồn chán, thế là đề nghị với Cao Triển Kỳ làm vài xét cầu lông, chớp mắt tình lình thấy Lâm Khải Chính đứng ở giữa văn phòng. Lâm Khải Chính không chào hỏi gì bước tới cúi đầu nhìn tôi nói Bây giờ có thời gian rồi chứ Em... vốn có việc nhưng mà lại hoãn lại ngày mai Anh đợi em dưới lầu Anh nói khẽ đi ra ngoài cửa xuống dưới lầu xe của anh dừng ở bên đường do vướng đồng nghiệp bên cạnh tôi chỉ có thể đi chậm chậm về phía trước tới giao lộ các cô gái chia nhau tản xa quay đầu lần nữa lại thấy xe của anh đỗ bên đường Ngược chiều dành cho xe đạp Xe máy Ngay sau tôi không xa Tôi dừng bước chân Xe chậm chậm lên phía trước Anh ở trong xe nhìn tôi Biểu hiện rất phức tạp Tôi đành ngoan ngoãn lên xe Ngước mắt lại thấy vật trang sức bằng ngọc Óng ánh long lanh Treo trên gương chiếu hậu Khẽ đung đưa Trực tiếp lay động đến mắt tôi Bên này Khải Chính cũng quay lên xe Thấy tôi nhìn chầm chầm trang sức bằng ngọc đó Anh giơ tay định lấy nó xuống. Nhưng tôi ngăn lại. Anh làm gì thế? Rất đẹp mà. Hơn nữa Ngọc có thể trừ tà đấy. Anh không thích treo đồ trên xe. Nhưng là tâm ý của người ta. Châu Vũ, em không cần độ lượng như vậy. Nếu thấy cô ấy mà không vui, em hoàn toàn có thể nói ra. Tôi chỉ mỉm cười nó một cách nhẹ nhõm. Đây là tình trạng anh hy vọng nhìn thấy nhất nhỉ? Tốt biết bao. Em và cô ấy không chỉ hòa hợp mà còn có thể giả vờ quý nhau. Vui vẻ nữa. Vừa nghe tôi nói vậy, nụ cười trên mặt anh lập tức tắt ngấm. Quay người ngồi thẳng, thả phanh lái xe đi. Thấy sắc mặt anh ảm đạm, tôi thấy bản thân mình có lẽ đã quá cay nghiệt. Buổi tối chúng tôi không ra ngoài ăn cơm. Tôi thực hiện lời mình từng hứa, nấu cơm cho anh ăn trong căn phòng bếp bé nhỏ. Đáng tiếc là nguyên liệu và đồ đạc trong bếp nhà anh không đủ. cuối cùng cũng chỉ có thể nấu hai bát mì thêm hai quả trứng gà trần nước sôi nhưng cho dù như vậy hai chúng tôi ngồi đối diện nhau vẫn ăn rất vui vẻ từ lâu á, đã muốn ăn đồ em nấu rồi anh buông đũa lấy dây ăn lau miệng than thở nhớ có một lần anh gọi cho em sau khi nhận máy nghe thấy bên đầu kia điện thoại em hết con cá đó chính là con cá đó thì ấy trong lòng anh thật ngưỡng mộ người đều ăn con cá đó Trình độ của em rất là kém Cũng chỉ có thể tạm tạm cho anh thôi Đêm hôm đó Cuối cùng tôi không về nhà Mà còn mặc áo sơ mi của anh Ngủ bên cạnh anh Nửa đêm tỉnh dậy Phát hiện anh không ở bên Lắng nghe kỹ càng Trong phòng vệ sinh cũng không có động tĩnh Tôi cảm thấy kỳ lạ ra khỏi phòng Tới phòng khách Phát hiện anh đang đứng trên ban công Nhìn ra bầu trời đêm đen hút thuốc Chỉ thấy anh giơ tay Đưa điếu thuốc lên miệng Rồi lại hạ xuống, sau đó khói thuốc lượn lờ vấn vít trên đỉnh đầu, dần dần lan tỏa, khoảnh khắc này, bối cảnh này có chút thê lương. Anh nhất định là rất cực khổ nhỉ, kẻ chính có khi anh còn cực khổ hơn em ấy chứ, đáng tiếc em không giúp nổi anh vì đế bản thân em cũng không giúp nổi mình. Tôi thầm nghĩ với anh, rất lâu sau tôi bước vào phòng ngủ nằm lại vị trí cũ. Lúc này anh cũng vào giường, ôm chặt tôi từ phía sau, vùi đầu vào tóc tôi. Tôi vờ ngủ say không động đậy, cho tới khi cuối cùng, cả hai chúng tôi đều thực sự đi vào một giấc ngủ. Ngày 18 tháng 10 càng tới gần, quả thật tôi có cảm giác của nỗi sợ hãi ngày tận thế. Tôi đùn đẩy tất cả những công việc có thể đùn đẩy, dành cho anh thời gian nghỉ phép, hàng ngày tiêu phí thời gian trong căn hộ nho nhỏ của anh. chờ đợi từng khoảnh khắc bên nhau, còn anh cũng hủy bỏ tất cả các buổi chiêu đãi, việc chưa từng có trong lịch sử, giống như vị lãnh đạo rất quy tắc, cổ hủ, hàng ngày tan làm là về nhà. Hai chúng tôi ngầm hẹn tuyệt đối không nhắc tới ngày mười tám gần tới đó, mà chỉ quan tâm tới vui đùa trêu chọc, dịu dàng dây dưa lẫn nhau. Tối thứ bảy, tôi đồng cùng Khải Chính nằm trên ghế sofa nói chuyện phiếm. Đột nhiên nhận được điện thoại của Châu Thiên Trong điện thoại tôi láng máng nghe thấy tiếng rít của Tiểu Nguyệt Châu Thiên bảo nó uống say khướt đang phát điên ở nhà Trở về nhà chỉ thấy Châu Thiên, Đinh Giáp Đang hoang mang lo sợ đứng trong phòng khách Hóa ra vừa nãy Châu Nguyệt có định nhảy lầu tự tử Đúng là một con bé ngốc Tôi quay người bước vào phòng của em gái đáng thương Thấy nó đang nhoài lên giường khóc đức nở Tả Huy ngồi bên giường, thấp giọng an ủi. Thấy tôi vào, Châu Nguyệt dứt khoát kéo chăn lên, che đầu. Tả Huy đứng lên lôi tôi ra khỏi phòng, đóng cửa, sau đó nói khẽ. Để nó nghỉ ngơi đi. Tả Huy nhìn tôi, ánh mắt ý nhị sâu xa, tôi rít lên với anh ta. Đừng có nhìn tôi, đây là việc xấu nhà chúng tôi. Tốt nhất qua hôm nay anh nên quên nó đi. Cô ấy vẫn chưa biết chuyện của em à? Sao có thể để nó biết? Như thế tôi chắc chắn đã đổ rơi máu chảy Bản thân em vẫn ổn chứ? Anh ta chuyển mục tiêu Quan tâm hỏi tôi Câu hỏi như vậy nhất định là có hàm ý châm biếm Tôi nói qua loa Không thể tốt hơn được nữa Anh về đi Vừa nói vừa đẩy anh ta ra cửa Anh ta không còn cách nào khác đành chút ngủ ngon Tiễn anh ta Tôi quay lại cửa phòng châu Nguyệt Khẽ mở cửa nhìn vào trong Nó lại ổn rồi đã ngồi trước máy tính sau vụ cãi nhau lần trước tôi và nó càng lúc càng xa cách nó vốn mẫn cảm chắc là cứ ôm khư khư những lo nghĩ trong lòng giải quyết ổn chưa em khải chính hỏi tôi trong điện thoại không có việc gì rồi chỉ là uống nhiều nhưng mà bây giờ đã ổn vì anh à vâng nó chỉ nghĩ tới chuyện hai ngày tới rất buồn tôi không có cách nào trực tiếp nói ra hai từ kết hôn Như vậy là quá đau lòng Thế là tôi nói vòng vo Anh im lặng một lúc thấp giọng nói Rồi Không sao suy nghĩ của trẻ con Như vậy cũng tốt Để cuối cùng nó có thể mất hết hy vọng Tôi ngược lại còn giải thoát cho anh Không phải anh nói với cô ấy Là anh nói với em Trái tim tôi đột nhiên tan vỡ Cuối cùng anh cũng lên tiếng nói lời xin lỗi với tôi Cuối cùng mọi thứ cũng đã rõ ràng Tôi đã được định sẵn là kẻ bị phụ lòng, tôi đã được định sẵn chính là kẻ mãi mãi chỉ có thể trốn ở chỗ tối, dù yêu sâu sắc thế nào cũng đều chẳng thấm vào đâu. Sự buồn bã của châu Nguyệt nào thấp hơn một phần vạn của tôi, nó có thể uống rượu giả điên, còn tôi lại không thể làm gì, chỉ có thể nhìn bầu trời đêm vắng lặng trong bóng tối. Ngày hôm sau, tôi muốn những ngày tới đây sẽ chỉ có niềm vui. Công việc hoàn toàn vứt sang một bên. Dù sao cũng không ổn thỏa. Thế là trực tiếp đến văn phòng giải quyết công việc. Đang nói chuyện điện thoại với đơn vị tôi cố vấn. Cao triển Kỳ hồn hển chạy vào, thông báo tin dữ. Tả Huy đã bị ủy ban thanh tra thẩm vấn về một số sai phạm trong công việc. Việc này đến quá bất ngờ. Hiện chưa có cách nào giải quyết. Cao triển Kỳ bảo tôi... việc này nói khó thì khó nói dễ thì cũng không hẳn phải sai có thể cô giúp được đấy đột nhiên tôi hiểu ra ý anh ta nhất thời không biết nên trả lời thế nào tôi lấy mấy bàn gọi điện cho khải chính anh nhận điện rất nhanh tôi nói sẽ đến chỗ anh ấy ngay tới cửa bấm chuông anh mở cửa chỉ thấy anh ăn mặc gọn gàng dáng vẻ sắp ra ngoài nhìn thấp xuống một chút sẽ thấy ở bên cửa đang đặt một chiếc vali hành lý anh thường dùng. Trong lòng tôi đã rõ, anh chuẩn bị lên đường sông Hồng Kông làm đám cưới. Tôi dằn lòng hỏi thẳng vấn đề. Hôm nay em nghe nói Tà Huy bị điều tra, là anh làm à? Ừ. Vì sao? Làm trong sạch đội ngũ cán bộ, là chính sách của nhà nước. Như anh nói, anh ta chỉ là nhân viên quèn, việc gì phải khai đao với anh ta? Không lẽ anh ta ra khai đao? Thế anh làm thế nào để chấn trình cấp trên của anh ta? Tự anh ta đứng sai đội, theo sai người, không thể trách anh. Tôi nhất thời tức giận, phản bác. Tự mình trốn lậu thuế, lại còn trách người khác không thể điều tra. Đây đúng là logic của kẻ cướp. Làm lĩnh vực bọn anh ấy, ai có thể nói mình chưa từng thực hiện các mánh khóe. Anh ta điều tra anh, chính là chấn trình anh. Em là luật sư, sao em có thể ngây thơ như vậy? Trước đây khi tôi không vui, anh thường khá kiềm chế. Nhưng hôm nay lại hùng hổ dạ người, tôi chừng mắt nhìn anh, anh đứng ở đó vẻ mặt thờ ơ, nhưng ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Đột nhiên tôi cảm thấy, anh sao mà xa xôi lạ lẫm thế. Anh dường như trốn tránh ánh mắt của tôi, quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Rất lâu lặng lẽ nói. Trong lòng em có một chiếc cân nhỉ, anh và tả Huy, mỗi người đứng một đầu. Cho dù ai rơi vào khó khăn, em cũng đều buồn cả. Em sẽ đều ra mặt vì bọn anh đều quan trọng như nhau, đúng không? Tình yêu của tôi dành cho anh so với tình yêu tôi dành cho Tả Huy hơn cả nghìn lần. Sự dày vò mà tôi chịu đựng vì anh so với nỗi đau ly hôn Tả Huy năm đó, càng hoàn toàn không thể so bì. Tôi không thể hiện không có nghĩa là tôi không thừa nhận. Nhưng anh suy đoán như vậy, so sánh như vậy, khiến tôi thất vọng tột cùng. ý chí chiến đấu của tôi trong chốc lát bùng lên tôi vênh cằm nhanh nhẹn nói vậy thì trong lòng anh cũng có một cái cân nhỉ em phải chăng rất vinh hạnh được cùng sang tâm giao mỗi người được đứng một đầu cho dù ai không vui anh đều nghĩ cách dỗ dành người đó đương nhiên em không dám nói em và cô ấy quan trọng như nhau vì sự lựa chọn của anh đã nói rõ tất cả rồi nét mặt lâm khải chính kinh ngạc Có lẽ anh không ngờ tôi có thể trả đòn. Còn tôi dũng khí đã bốc lên đầu, tình yêu bắt đầu lùi xuống vị trí thứ yếu. Tôi rũ tóc, phóng khoáng nói. Anh muốn chỉnh tảo Huy, tùy anh. Bây giờ anh cũng nên đi sân bay rồi. Chúc anh kết hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử. Nói xong tôi cất bước đi ra phía cửa. Em định như vậy mà nói lời tạm biệt với anh ư? Vậy anh muốn em làm thế nào? Muốn em khóc ư? Muốn em xin anh đừng bỏ em à? Muốn em kéo áo anh, không cho anh kịp chuyến bay à? Như vậy thì có tác dụng gì không? Anh sẽ thay đổi quyết định chứ. rốt cuộc, là em trẻ con hay là anh trẻ con đây? Em chưa từng thử, sao biết anh sẽ không? Em không cần thử, vì em biết chắc chắn anh sẽ không. Anh rất muốn thấy em làm trò cười cho thiên hạ có đúng không? Đó là trò cười cho thiên hạ ư? Nói em yêu anh, nói em muốn ở bên anh là trò cười cho thiên hạ à? Lẽ nào không phải? Đi yêu cầu những thứ không thuộc về bản thân chỉ có thể khiến người ta khinh bỉ, chê cười. Nếu thực sự yêu sẽ đi giành lại. nếu yêu không đủ thì có thể sẽ không sao hết. ban đầu anh từng hỏi em, nếu anh không cần bất cứ thứ gì, em sẽ yêu anh chứ? Là em nói không, không phải anh. Tôi lùi lại hai bước, cũng lớn tiếng phản bác. Lâm Khải Chính, anh đừng có đổ trách nhiệm lên người em Bây giờ đừng đổ, sau này cũng đừng đổ Chúng ta đều tự chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân mình Nếu để em làm con rắn khuyên anh ngăn táo Xin lỗi, em sẽ không làm Hơn nữa em vẫn muốn nói Tới bây giờ, sự lựa chọn của anh hoàn toàn đúng Anh sắp tiếp quản công việc kinh doanh của nhà họ Giang rồi Đây chính là điều chứng minh Em đều biết rồi Rất vinh hạnh được sự khẳng định của em Anh chẳng phải nên nói lời cảm ơn ư. Em chưa bao giờ thảo luận với anh về tương lai của chúng ta, chưa bao giờ yêu cầu anh bất cứ lời hứa nào. Vậy em ở bên anh, vì cái gì? Nếu anh dùng tình yêu cũng không thể lấy được lòng em, dùng tiền cũng không lấy được lòng em, vậy thì rốt cuộc, em muốn gì? Cái gì em cũng không muốn. Hai người vui vẻ ở bên nhau, nếu không vui, nếu không thể vẹn cả đôi đường, vậy thì đường ai nấy đi? Vẹn cả đôi đường? Là chỉ em hay chỉ anh? Chúng ta đều vẹn cả đôi đường Đương nhiên là chuyện tốt nhất Anh không cần Anh ép sát tôi Nhìn chăm chú hai mắt tôi Sửa hét lên Anh chưa bao giờ muốn vẹn cả đôi đường Anh mãi mãi sẽ không thể yêu hai người phụ nữ cùng một lúc Em không thể Tuyệt đối không thể Tôi đột nhiên không nói được gì Từ đôi mắt anh Tôi nhìn thấy nỗi đau khổ tận cùng trong trái tim Cũng như tôi thôi loại đau khổ đang sôi sụp không có cách nào kiềm nén, sẩy vò tươi nỗi, chúng tôi chỉ có thể nghi ngờ và chét mốc lẫn nhau. Việc gì phải khổ vậy? Trái tim tôi mềm nhũn, giơ tay ra nhẹ nhàng xoa cằm anh, giống như một đứa trẻ đầy tuổi thân cần an ủi. Động tác này dường như khiến anh sụp đổ. Anh giang mạnh tay ra ôm chặt tôi vào lòng miệng lẩm bẩm: Châu Phủ. Vì sao anh luôn cảm thấy anh sẽ mất em? Luôn cảm thấy có một ngày em sẽ rời xa anh. Luôn cảm thấy dáng vẻ của em giống như bất cứ lúc nào cũng muốn tạm biệt anh và rời xa anh. Tôi không kịp trả lời, chỉ nghe thấy tiếng chuông cửa. Anh bỏ tôi ra, quay người ra cửa chấn tĩnh tinh thần, rồi mới mở. Lòng tôi trùng xuống, lại tiếp tục trùng xuống. hít thở cũng trở nên rất khó khăn. Tôi nhìn anh lắc đầu. Em thả ở đây chia tay anh, chứ không muốn nói tạm biệt trên đường anh ra sân bay đâu. Không phải chia tay, anh sẽ nhanh chóng trở về. Sau một tháng, anh sẽ về. Tuy em chưa bao giờ hỏi anh, nhưng anh vẫn muốn nói. Cho anh thời gian 3 năm, anh sẽ tự mình lập nghiệp, rời xa cha anh, rời xa nhà họ Giang. Tới lúc đó, cho dù phải trả cái giá nào, anh cũng sẽ ở bên em. Anh dùng lực ấn lên vai tôi, dường như giải thích cho lời hứa. Sau đó lập tức quay người ra cửa, cửa nhẹ nhàng khép lại trước mắt tôi, tiếng khóa cửa vang lên yếu ớt. Tôi nhìn cánh cửa ngẩn ngơ mấy giây, quay người bước ra ban công. Dù chỉ 12 tầng, dù có lan can cao ngang thắt lưng, nhưng nhìn xuống vẫn khiến tôi toát cả mồ hôi. Tôi chỉ có thể nắm chặt khung cửa, cố gắng thò đầu ra cửa nhìn nhà xe. tuy tôi biết thứ tôi có thể nhìn thấy chỉ là xe jeep nhưng một tháng tương lai đó dẫu sao cũng là khoảng cách gần nhất giữa tôi và anh chưa đầy một lát xe anh từ từ đi lên dốc xe anh phó đi theo đằng sau lên dốc xe anh bắt đầu tăng tốc rẽ phải rồi biến mất trong tầm mắt tôi tôi nắm khung cửa nhìn dòng xe chảy xiết không ngừng giữa ban trưa Trái tim hỗn loạn tê liệt Đây chính là biệt ly tôi luôn sợ hãi từ trước đến nay ư Vì sao có thể kết thúc như vậy Những đau khổ phương vấn Cảnh tượng khóc rưng rức từng tưởng tượng đó không hề xuất hiện Thậm chí có thể nói là buồn bã chia tay Có tình yêu là đủ ư Có tình yêu thì sẽ tin tưởng và ngưỡng mộ ư Có tình yêu thì có thể chịu đựng một tháng Chịu đựng qua ba năm ư Có tình yêu là có thể vĩnh viễn tin tưởng Vĩnh viễn chờ đợi ư Tôi mủ mịt, Tôi nghĩ Nội tâm khải chính Cũng như vậy Tôi tưởng một tuần trong tương lai Tôi sẽ chìm đắm Trong sự tưởng tượng đau khổ Tưởng tượng trong thành phố hoa lệ xa xôi ấy Người tôi yêu Đang ái ân vợ chồng với người phụ nữ khác Tôi cũng vì loại tưởng tượng đau khổ này Mà cả đêm không ngủ Ăn ngủ không yên Nhưng khiến tôi ăn ngủ không yên Lại không phải chuyện này Chính vì cái đêm sau khi tôi và Khải Chính tạm biệt Nhận được cuộc điện thoại từ quê nhà Mẹ đột nhiên bị tắc mạch máu não Phải vào viện Ba chị em chúng tôi vội vã trở về trong đêm Đến viện mẹ đã được đưa vào phòng điều trị đặc biệt Bác sĩ nhìn thấy chúng tôi Câu đầu tiên chính là Cô là người nhà bệnh nhân à Đến đây ký nhận giấy thông báo Bệnh nguy kịch Tôi run rẩy ký tên mình Hơn 10 ngày sau tôi ở lại viện Ngoài vài tiếng đồng hồ phải ngủ Thời gian còn lại tôi đều túc trực bên mẹ Ngày đêm chăm sóc Bà đã không thể nói chuyện Không thể ăn cơm Ý chí cũng gần như hoàn toàn mất đi Nghiêm trọng hơn là trong cơ thể bà Không thể trao đổi chất bình thường Bất cứ thuốc nào đối với bà Đều là chất độc hại mới Tôi chỉ thấy sự hối hận tràn ngập tim Nếu tôi sớm đón mẹ lên thành phố Tích cực tìm bác sĩ trị liệu Chắc chắn sẽ không như hiện nay Vô vọng nhìn bà từ từ khô héo từ từ đi về phía cái chết Điện thoại của Khải Chính vẫn đến hàng ngày Tôi cố gắng che giấu không cho anh biết tình hình của tôi Không cần thiết nói cho anh biết tin buồn như vậy Khi anh đang vui vẻ với cuộc hôn nhân mới 5 giờ sáng ngày mùng 5 tháng 11 Mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng Rời bỏ chúng tôi Bác sĩ che vải trắng lên gương mặt bà Châu Nguyệt và Châu Thiên quỳ trước giường khóc dưng sức, Nhưng tôi nhất thời đầu óc trống rỗng Chỉ ngây ngô đứng chỗ cũ Tôi tỉnh tỉnh mê mê một mình ra khỏi phòng bệnh Tới bãi đỗ xe phía ngoài và bắt đầu gọi điện Điện thoại kết nối vang lên một tiếng Hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng Xem ra gì cả Họ đang ngủ say rồi Lúc này báo tin chết Thật là tàn nhẫn Tôi đang định chuẩn bị cúp máy Đột nhiên điện thoại vang lên một tiếng người đàn ông Alo, giờ này vẫn chưa ngủ em Là Lâm Khải Chính Tôi tưởng Tôi gọi là số của nhà gì cả Ai biết trong tiềm thức tôi lại gọi vào di động của anh Xin lỗi em gọi nhầm Tôi vội vàng nói Không sao Nhưng sao giờ này em vẫn chưa ngủ Xảy ra chuyện gì Anh hỏi một cách quan tâm Đêm khuya tối đen Mình tôi cô đơn đứng ở bãi đỗ xe không người Cái lạnh mùa thu khiến tôi run lẩy bẩy Lời nói dịu dàng của anh xuyên qua thần kinh kiên cường chống đỡ của tôi Tôi run rẩy nói Câu trước không ăn khớp với câu sau Khải chính Em rất buồn Làm thế nào Em không biết nên làm thế nào Đều là lỗi của em Nếu em sớm đưa bà đi viện Sớm đưa bà đi thay thận Nếu em chăm sóc bà nhiều hơn Nói chuyện với bà nhiều hơn Thì sẽ tốt biết bao Em hối hận chết mất Đều là lỗi của em Làm thế nào Châu Vũ Đừng nóng vội Xảy ra chuyện gì Ai xảy ra chuyện Em nói từ từ xem nào Anh vẫn chấn tĩnh bên đầu kia điện thoại Khoảnh khắc này bi thương bắt đầu tuôn trào như đê vỡ Hai chân tôi mềm nhũn, Khủy xuống trên nền xi măng Bắt đầu khóc nức nở Vừa khóc vừa gọi anh trong điện thoại Khải Chính, Khải Chính em nên làm thế nào Mẹ em chết rồi Em không còn mẹ nữa Khải Chính em nên làm thế nào Em nên làm thế nào Mẹ em chết rồi Em nên làm thế nào đây Khải Chính chắc bị tôi dọa cho sợ Bên kia không ngừng gọi tên tôi Thử an ủi tôi Tôi nào có lý trí để nói chuyện với anh Chỉ biết quỷ trong bóng tối ôm di động khóc không ngừng Cho tới khi di động Bị tắt hoàn toàn vì hết pin Hơn 9 giờ sáng Anh Phó nhanh chóng tới bệnh viện Tìm thua ở nhà xác Sau khi khóc đã đời Thực ra tôi đã hối hận vì kể với khải chính tin này Cũng không biết cuộc điện thoại đó Sau này có mang lại rắc rối cho anh Trong tuần trang mật hay không Vì vậy tôi cúi đầu nhìn Chiếc điện thoại Samsung mới tinh, Thầm quyết định tạm thời không mở máy dứt khoát không gọi được Ngược lại sẽ khiến mọi người bớt lo Đột nhiên đằng sau có tiếng hỏi Là Châu Nguyệt À anh ấy đến tìm chị về một bàn hợp đồng Tôi buột miệng nói Vội vàng nhét di động vào trong túi Ở nhà xác một đêm đến 8 giờ sáng hôm sau Chúng tôi bê di ảnh của mẹ đến nhà tang lễ Bước vào hội trưởng truy điệu Mọi người đều giật mình cả một hội trưởng truy điệu bày đầy vòng hoa được kết bởi hàng trăm bông hoa cúc trắng cúc vàng châu nguyệt ngần ngơ trước một vòng hoa ngay trước mắt tôi bước lên trước xem trên đó có ghi tổng công ty tập đoàn trí lâm kính viếng đột nhiên tôi hiểu ra đây đều là sắp xếp của khải chính châu nguyệt quay đầu nhìn tôi bằng ánh mắt thù ghét tôi hết đường chối cãi khải chính ơi là khải chính anh làm có phần quá mức rồi đột nhiên ở ngoài hội trường vang lên tiếng còi xe ô tô phá vỡ không khí im lặng khiến cả hội trường xôn xao tôi thỏ đầu nhìn ra thấy chiếc mazda của cao triển kỳ thấy bú ích của chủ nhiệm trịnh sau đó tôi còn thấy một chiếc xe jeep vô cùng cao to nếu những vòng hoa vừa nãy chỉ khiến cho tôi kinh ngạc thì cảnh bây giờ khiến tôi cực kỳ hoảng sợ một vài người tôi quen và không quen bước ra khỏi xe Ủa về phía nhà tăng lễ Hỗn loạn trước bàn đăng ký tên Hơn nữa tôi lại nhìn thấy một lâm khải chính Mà tôi tưởng vẫn còn ở giữa ánh nắng nước Mỹ Cùng vợ yêu Lại có mặt trong số những người đến Tôi ngần ngơ nhìn anh Hai mắt không cách nào rời nửa phân Hơn chục ngày qua Sức tàn lực kiệt Đau khổ không thể chịu nổi Mọi việc chỉ có thể dựa vào sức mình chống đỡ Tuy chưa từng nghĩ đến lùi bước Nhưng cũng vô cùng mệt mỏi Hôm nay nhìn thấy anh bước tới từ trong đám đông, sáng vẻ, ung dung, lại đầy vẻ an ủi đó, khiến tôi nụt nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, dường như yên tâm rằng cuối cùng cũng tìm được chỗ dựa Anh nhìn thấy liền đi về phía tôi. Tôi thấy đây là chỗ đông người phức tạp, vội vàng dùng ánh mắt ngăn anh lại, rồi lùi vào đám đông. Trong màn nước mịt mờ có người nắm tay tôi, ấm áp, dùng sức nắm chặt lấy. Lâu vẫn không buông Tôi biết là anh càng khóc đến mức không thể ngừng lại Anh nói khẽ Em đừng đau buồn quá Nhớ bảo trọng. Cảm ơn anh Anh dùng tay kia vỗ vỗ tay tôi Lúc này mới buông tay rời đi Ánh mắt tôi không thể đi theo hình dáng anh Vì có rất nhiều người đang đợi bên cạnh Để gửi lời hỏi thăm Đợi mọi người dần tản ra Khi tôi ngước mắt tìm lại Khải Chính Đột nhiên phát hiện Châu Nguyệt Từ đằng xa chạy lại Nói gì đó với anh Điều này thực khiến tôi kinh ngạc Châu Nguyệt bạo gan khi nào vậy Phía sau cậu hai gọi tôi tiễn mẹ lần cuối Tôi trở về bên cạnh Châu Thiên Phát hiện Châu Nguyệt vẫn không thấy bóng dáng đâu Không biết Châu Nguyệt và Khải Chính nói với nhau những gì Tôi càng thêm lo lắng Sau khi tất cả mọi chuyện xong xuôi Tôi rút di động Nhét sim điện thoại vào Vội vàng gọi cho Khải Chính Anh đi rồi à Không Anh ở phòng nghỉ bên cạnh Tôi vội vàng chạy qua Anh đứng bên cửa nhìn tôi Tôi ràng hai tay ôm chặt anh Nước mắt không nghe lời cứ thế chảy xuống Anh vỗ vỗ vai tôi Vì sao lúc bắt đầu không nói Anh chỉ biết tâm trạng của em không vui Không biết vì sao Nói nhiều không tốt Sẽ khiến anh mất vui Hai chúng tôi có ôm chặt nhau như vậy rất lâu Mới buông tay lưu luyến không nỡ Tôi nhìn anh Trên mặt hơi chút mệt mỏi Hai ngày này nhất định một ngày một đêm đi đoạn đường bằng đi hai ngày cho kịp. Đúng rồi, vừa nãy em thấy Châu Nguyệt nói chuyện với anh. Nói gì vậy? Cô ấy chạy theo để hỏi anh, Vì sao anh bỏ rơi chị gái em? Anh liền trả lời cô ấy. Anh nói anh mãi mãi không bỏ rơi em. Sau đó cô ấy liền bỏ đi. Anh đã định hỏi em, Lẽ nào em kể cho cô ấy rồi ư? Những lời này của anh khiến tôi như bị xếp đánh ngang tai Không ngờ Châu Nguyệt lại dùng cách này để xác nhận sự nghi ngờ phán đoán của mình, tôi trợ tròn hai mắt. Không có, em chưa bao giờ nói với nó, chưa từng, nó vẫn luôn nghi ngờ, nó đang thử anh đấy. Nghe thấy tôi trả lời như vậy, Khải Chính cũng cảm thấy bất ngờ. Xin lỗi, cô ấy thể hiện rất bình thường, anh nhất thời không phản ứng kịp. Tôi vội vàng đi vòng vòng quanh căn phòng, gọi và di động của Châu Nguyệt đã ở trạng thái tắt máy. Trước mắt tôi lại là những ánh mắt độc ác và oán hận của Châu Nguyệt Điều này khiến tôi có dự cảm không lành Lâm Khải Chính vốn dĩ muốn đợi tôi cùng về Bị tôi khéo léo từ chối Tôi và Châu Thiên tiếp tục ở lại quê nhà giải quyết vài việc hậu sự của mẹ Đồng thời cũng tìm tông tích Châu Nguyệt xung quanh thị trấn nhỏ bé này Nhưng không thu hoạch được gì Không còn cách nào chúng tôi để ngồi xe buýt đường dài trở về thành phố Trên đường đi tôi nhìn ra ngoài cửa sổ Lo âu chồng chất Châu Thiên tỉnh dậy trong cơn gà gật Thấy tôi như vậy nó an ủi nói Chị đừng lo Châu Nghệ cũng không còn nhỏ nữa Từ từ chị ấy sẽ tự thông suốt thôi Nếu có thể nghĩ thông suốt Nó sớm đã nghĩ thông suốt rồi Chị lo nó đường quang không đi Lại đâm quàng bụi rậm ấy Chị chuyện của anh rể Không phải do họ lâm hạ chứ Đừng có nói linh tinh Anh ấy nào có bản lĩnh đó Anh ta có nhiều tiền, đàn ông có nhiều tiền là tốt. Sau này ấy, em không định ở lại trường, nhất định ra ngoài tạo dựng cơ nghiệp. Tôi quay đầu nhìn cảnh vượt lướt qua ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy tâm trạng thê lương. Vì sao? Mãi mãi đều không có người để ý đến tình yêu của tôi và anh. Tiền bạc giống như một ký hiệu lớn, khiến tất cả những thứ khác mất đi ý nghĩa. Trở về nhà, mười mấy ngày không bước chân vào, bụi bám đầy, căn phòng tĩnh mịch im ắng. Không hề có dấu tích Châu Nguyệt trở về Tôi và Châu Thiên đưa mắt nhìn nhau Nhất thời không biết thế nào mới ổn Đột nhiên nghe Châu Thiên gọi trong phòng Tôi tưởng tin tốt chạy vào phòng Châu Thiên chỉ màn hình vi tính Chị ơi Em vừa phát hiện Châu Nguyệt có một blog Chị xem ở trên viết những gì Tôi sát lại gần xem Tên của blog là Cuộc sống hạnh phúc của tôi Trong đó là nhật ký của Châu Nguyệt ghi lại hàng ngày Nhưng tôi nhìn thấy nội dung nhật ký Lại là tình yêu mà trong nguyệt biên soạn Còn nhân vật nam chính là Lâm Khải Chính Hôm nay Khải Chính đón tôi đi làm Tôi vừa lên xe Anh liền tặng tôi một bó hoa bách hợp Vì hôm nay là 100 ngày tôi và anh ấy yêu nhau Hôm nay chúng tôi cãi nhau Vì anh ấy quyên quyết Muốn tôi đừng đi làm ở công ty Còn tôi không đồng ý Đương nhiên cuối cùng vẫn lại ngấy nhượng bộ Tối nay chúng tôi cực kỳ lãng mạn Anh đưa tôi đi ven sông ngắm cảnh đêm Ôm tôi trong gió đêm ấy, hôn lên mái tóc tôi. Sự tình gay go hơn tôi tưởng tượng. Tình yêu đơn phương của châu Nguyệt dành cho Khải Chính lại điên cuồng như vậy. Nó tự thôi miên bản thân, hoang tưởng ra một thế giới khác. Vậy thì, khi nó biết chân tướng sự thật, khi nó biết chị gái nó lại đang sống cuộc sống mà nó tưởng tượng, đòn tấn công này với nó sẽ như thế nào? Nghĩ tới đây tôi nổi da gà, không dám nghĩ tiếp nữa. Tôi gần như không dám ôm hy vọng gọi được điện thoại cho nó. Nhưng không ngờ lần này lại gọi được. Hơn nữa nó cũng nghe máy. Tôi vội vàng cẩn thận hỏi. Tiểu Nguyệt em đang ở đâu? Nhanh về nhà đi. Có chuyện gì chúng ta sẽ nói chuyện trực diện. Muốn nói trực diện với em? Được. Chị đến tầng thượng tòa nhà A của khu nhà Trí Lâm. Chị biết nơi đó. Chị tới đi. Được. Em đừng đi. Chị lập tức tới. Một mình chị đến. Tiểu Thiên không được đến. Được. Tôi cúp máy, chạy ra phía cửa. Vừa xuống lầu, điện thoại của Khải Chính đến. Em về đến nhà rồi chứ? Em đến rồi, bây giờ đi đến khu nhà Trí Lâm. Trương Nguyệt hẹn gặp em ở tầng thượng của ta nhà A. Cô ấy làm gì? Nhất thời không nói rõ. Khải Chính, trong lòng em hơi sợ. Anh có thể qua một chút được không? Có lẽ nó sẽ nghe lời anh. Được, anh lập tức tới. Em cẩn thận chút nhé. Tôi thở hổn hển chạy lên tầng thượng. của nhà a khu nhà chí lâm không giống lần trước bây giờ công trình đã hoàn thành xong tầng thượng bằng phẳng bốn phía xây lên thanh chắn bảo vệ cao nửa người nhưng gió trên cao vô cùng mạnh tứ phía ngoài bầu trời không hề có bất cứ cảnh vật nào hai chân tôi mềm nhũn tim đập nhanh hơn nhìn ra chỉ thấy tiểu nguyệt đứng dựa vào thành lan can mái tóc tung bay theo gió biểu hiện trên mặt khác thường tôi cắn chặt răng bước tới phía nó Cách nó khoảng 10 mét nó ngăn tôi lại Đừng lại gần Em không muốn Nhìn thấy chị đã khiến em thấy ghét rồi Tôi không dám chọc giận nó Chỉ có thể dừng bước Tiểu Nguyệt Cho dù có bất cứ hiểu lầm gì Chúng ta hãy về nhà nói chuyện nhá Lâm Tổng đã yêu chị ở chính nơi này hả Anh ấy không yêu chị Anh ấy chưa từng yêu chị đâu Anh ấy đùa với em thôi Không ngờ em lại cho là thật Chị còn lừa em Bây giờ chị còn lừa em Em giống đứa ngốc Bị chị lừa cho xoay vòng vòng Chị rất vui đúng không? Rất tự hào đúng không? dáng vẻ anh ấy nhìn chị dáng vẻ anh ấy nắm tay chị Kẻ mù cũng biết hai người ở bên nhau Chị còn đến lừa em Em phải bình tĩnh Em hiểu lầm rồi Chị và anh ấy chỉ là bạn tốt Chỉ là bạn bè quan hệ rất tốt thôi Bộ quần áo đó Cũng là của anh ấy đúng không? Cả đêm Cả đêm chị không về nhà Nói với em làm thêm Thực ra chị đều ở bên anh ấy có phải không? Phải không? Em cho dù chết cũng không đổi lại được một cuộc điện thoại của anh ấy. Nhưng chị cái gì cũng làm được. Trong lòng chị nhất định đang cười giữ em, đắc ý chết đi được, đúng không nào? Nó gần như không còn là Châu Nguyệt mà tôi biết nữa. Gương mặt thanh tú của nó trở nên méo mó khiến người ta kinh sợ. Tôi biết phủ nhận cũng không phải là cách không thể dùng giọng nói lớn tiếng như vậy ngắt lời nó. Châu Nguyệt, em đừng nghĩ như vậy. Chị không nói cho em... Vì chị luôn muốn kết thúc Hơn nữa Sớm muộn cũng sẽ kết thúc Nghe lời tôi nói Châu Nguyệt sừng lại một lúc Xót xa bật khóc Châu Vũ Chị biết em yêu anh ấy Vì sao chị còn muốn cướp anh ấy đi Anh ấy và người khác kết hôn Em không quan tâm Anh ấy và người khác yêu nhau Em không quan tâm Nhưng em chỉ cần nghĩ tới lại là chị Lại là chị ruột của em Em chỉ muốn chết Nói xong ngữ khí của nó lại cao vút lên, vừa nói vừa dùng tay đấm mạnh lên tường. Trạng thái tinh thần của nó khiến tôi vô cùng lo lắng. Tôi cố lấy tinh thần chậm rãi đi về phía nó. Tiểu Nguyệt, xin lỗi là chị không đúng, tất cả là lỗi của chị. Chỉ cần em tha thứ cho chị, chị đảm bảo chị lập tức chia tay anh ấy, không bao giờ gặp mặt nữa. Châu Nguyệt nhìn xuống tầng dưới, đột nhiên quay đầu hỏi. Chị gọi anh ấy đến à? Tôi gật đầu đáp Đúng, vì anh ấy không hề biết suy nghĩ trong lòng em Em có thể nói chuyện với anh ấy Có gì để nói chứ Hoặc để hai chị em mình đến Để hai gái trong một chấm Nếu em yêu anh ấy Ít nhất em nên cho anh ấy biết Tôi tiếp tục an ủi nó Gió trên đầng thượng càng lúc càng mạnh Tôi thực cũng không có dũng khí di chuyển lên phía trước Châu Nguyệt đột nhiên trèo qua lan can Đứng trên mép ngoài Tôi sợ ngây người hét lớn Tiểu Nguyệt, em làm cái gì vậy? Nó buông một tay. Gió thổi lay động bộ quần áo mỏng của nó. Tôi không dám làm bừa. chỉ có thể cầu xin đau khổ. Châu Nguyệt, chị xin lỗi. Nhanh vào đây đi, đừng có dọa chị. Em đừng có dọa chị. Mẹ vừa rời xa chúng ta. Chúng mình chỉ còn lại có ba người thôi. Em nhanh vào đây. Châu Nguyệt nhìn xuống tầng dưới. Lại nhìn tôi oán hận nói. Anh ấy nói anh ấy mãi mãi sẽ không bỏ chị. Châu Vũ... Hôm nay em muốn để chị cam tâm tình nguyện bỏ rơi anh ấy. Em sẽ nhảy từ chỗ chị đến trước mặt anh ấy. Như vậy, hai người mãi mãi không thể ở bên nhau. Nói xong nó không hề do so dự, buông nốt tay kia. Nhảy thẳng xuống. Ký ức của tôi dừng lại ở hình ảnh. Tôi chạy tới trước lan can nhìn. Trong vườn hoa tầng dưới. Trong bụi cây xanh mướt. Bị đè bởi hình dáng một người. Châu Nguyệt. Bên cạnh một chiếc xe Jeep màu đen, vừa vặn có một người bước xuống. Tôi chôn tiểu Nguyệt bên cạnh mẹ, tôi quỳ ở đó, nói một vạn câu xin lỗi với họ. Sau đó tôi không bước chân ra khỏi nhà, ở một tháng trong căn phòng nhỏ, cũ nát ở quê, nằm trên chiếc giường lớn mà hồi nhỏ tôi và Châu Nguyệt ngủ cùng. Nhớ lại những đoạn ngắn hồi thơ ấu Lòng đau như cắt Lâm khả chính đến vô số lần Thường đứng dưới tầng cả đêm Hy vọng sẽ gặp mặt tôi Tôi không gặp anh Tôi nói với anh trong điện thoại Xin anh đây Đừng để em nhìn thấy anh nữa Em thực sự không chịu đựng nổi nữa rồi Sau đó đến điện thoại của anh Tôi cũng không nhận Một buổi sáng nào đó của một tháng sau, tôi dậy khỏi giường, đang đánh răng, thì mang một người tới kêu tên tôi. Quài người lại là Tả Huy. Bàn chải đánh răng trong tay tôi rơi xuống đất, miệng đầy bọt nói với Tả Huy, "Trường Nguyệt nó không nghe lời, nó chết rồi." Tả Huy bước tới, nhặt cốc và bàn chải đánh răng, đặt xô vòi nước, ấn nước rửa sạch lại đưa cho tôi và nói, "Anh biết rồi." Đánh răng rửa mặt đi trở về cùng với anh nhé tôi thực sự trở về thành phố cùng anh ta tôi không hỏi anh ta ra như thế nào vì sao có thể ra là ân huệ của Lâm Khải chính thì thế nào chứ giữa tôi và anh ấy Châu Nguyệt đã vẽ ra một dấu chấm cho chúng tôi tôi lại bắt đầu đi làm giây phút bước vào văn phòng mỗi người đều đến bày tỏ thăm hỏi với tôi Nhưng ánh mắt họ nhìn tôi ý tứ sâu xa. Cũng may tôi đã không còn để ý. So với sống chết, chìm đắm trong trò hề thì thế nào chứ? Tôi đặt chiếc điện thoại di động đó, vòng cổ đó, thẻ tiến dụng đó và tất cả những thứ đồ nào có liên quan đến lâm khải chính. Phong kín nó lại, nhờ Cao Trình Kỳ trả cho anh. Sau khi Cao Trình Kỳ trở về, ngồi ở bàn đối diện với tôi, thở dài nói. Ôi một đôi mắt đẹp biết bao Nói tan là tan Tôi cúi đầu làm việc không thèm để ý đến anh ta Anh ta nói tiếp Cô không nhìn thấy biểu hiện của Lâm Khải chính Sau khi mở chiếc hộp đó ra Châu Vũ Cô coi như tôi đã giúp cô xả giận Cuối cùng cũng để tôi thấy vẻ mặt đáng thương của anh ta Tôi đau đến không thể chịu đựng được Chỉ có thể tiếp tục cúi đầu xả vờ thờ ơ Cao Triển kỷ không buông tha cho tôi Thò đầu quan sát biểu hiện của tôi à, Nếu cần mượn một bờ vai Nhân lúc tôi vẫn còn Thì nói sớm một chút Tôi ngẩng đầu trợn mắt lườm anh ta Được rồi, cút ra xa một chút Cẩn thận ăn đòn đấy Anh ta chạy ra ngoài Xa khỏi cửa còn không quên quay đầu thêm một câu Bạn gái hoang dã Tôi thích thế Tôi biết anh ta muốn đùa cho tôi vui Tùy uổng công vô ích, tôi bước tới cửa sổ ngắm phong cảnh. Một tháng không ở đây, chiếc cầu dành cho người đi bộ cuối cùng cũng hoàn thành. Rất kỳ lạ, mắt tôi khô lại, xáo hoành. Hóa ra trong bi thương nhất, nước mắt đều thành xa xỉ. Vài ngày sau, chúng tôi đột nhiên nhận được một công hàm của công ty Trí Lâm muốn hủy hợp đồng cố vấn pháp luật với chúng tôi. Không có lý do, họ không định thu lại phí cố vấn đã bỏ ra Lại qua hai ngày nữa, lần lượt có vài đơn vị cố vấn đưa ra yêu cầu hủy hợp đồng. Còn có vài cái đương sự của vụ kiện lớn đang tiếp xúc, cũng không rõ nguyên cáo, đòi cắt đứt quan hệ, chủ nhiệm trịnh và cao trình kỳ lo lắng hỏi thăm xung quanh, muốn nữ giữ thế cục, nhưng họ không yêu cầu tôi bất cứ điều gì, tuy chúng tôi đều biết là ai làm vậy. Cho tới một ngày, ngân hàng tôi làm cố vấn cũng đòi hủy hợp đồng trước thời hạn với chúng tôi, Tôi hỏi họ, vì sao? Không biết, chỉ thị của cấp trên. Cấp trên nào? Cụ thể chúng tôi vẫn chưa rõ. Tóm lại, rất tiếc không thể tiếp tục hợp tác. Lâm Khải Chính cậy thế ức hiếp người khác như vậy. Bỗng nhiên tôi tức giận, tôi trực tiếp gọi taxi tới công ty Trí Lâm. Đương nhiên tôi và Trí Lâm không hề dễ dàng như đi trên đồng bằng. Bảo vệ đã không còn nhận ra tôi, trải qua tầng tầng kiểm tra, lớp lớp đăng ký, thông báo. Khi tôi đứng trước văn phòng anh, anh ra mở cửa, đứng ở cửa chờ tôi. Gặp lại như đã xa cách nhau mấy thế kỷ. Anh gầy đi, tiều tụy, một tay đút túi quần, một tay chống cửa, nhìn sâu vào mắt tôi. Trái tim tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, chỉ muốn trực tiếp bay vào lòng anh. Nhưng tôi chỉ có thể đứng xa anh hai bước, không dám lại gần phân nửa. Vào đi rồi nói. Anh lên tiếng, giọng nó khàn khàn. Tôi bước vào, anh đóng cửa lại Tôi ở trước, anh phía sau Tôi không quanh người Anh cũng không cất bước Im lặng hồi lâu, khẽ giọng nói Gần đây, em có khỏe không? Tôi hơi gật đầu Mấy cái hủy bỏ hợp đồng đó đều là tạm thời Qua vài ngày, bọn em có thể lấy lại hợp đồng Bao gồm cả công ty anh Quả nhiên là một tay anh gây ra Để ép tôi ra mặt Vậy thì được rồi, tạm biệt anh Tôi quay người định đi Thì anh nghiêng người chắn ngay trước mặt tôi. Hương thơm khiến tôi ngây ngất lâu ngày không ngửi thấy lại xuất hiện một lần nữa. Tôi nhất thời bị hoảng loạn, bị ép đến lùi bước. Thực sự không thể, Châu Vũ. Cần bao lâu em mới có thể quên đi những chuyện đó? 5 năm 10 năm, mười năm, hai mươi năm. Em nói bao lâu, anh sẽ đợi em bấy lâu? Giọng nói của anh chân thành, đầy thương cảm. Mãi mãi, tôi khẽ nôn ra hai từ. dường như mang theo cả một chút máu. Cô ấy là cô ấy, chúng ta là chúng ta. Vì sao phải hy sinh tình cảm của chúng ta vì cô ấy? Nó không phải là người khác, nó là em gái em. Vì chúng ta mà nó mới chết. Em sai rồi, không liên quan đến em. Vì anh, cô ấy mới chết. Chỉ cần một ngày anh khiến cô ấy tuyệt vọng, cô ấy sẽ lựa chọn con đường này. Nhưng đây là điều cô ấy lựa chọn. Không phải anh ép cô ấy, cũng không phải em ép. Vì sao phải khiến chúng ta chịu trách nhiệm? Những lời này nhất định anh cất giữ rất lâu trong lòng Nên nói ra vô cùng lưu loát Tôi buộc lòng phải làm vậy Ngước mắt nhìn anh Cư mặt anh chỉ cách tôi có nửa thước Tôi có thể nhìn rõ bóng mình trong mắt anh Tôi chỉ cần hơi nhích lên Là lại có thể nhào vào lòng anh Bỏ hết nỗi thống khổ phía sau Nhưng tôi biết rõ là tôi không thể Là chúng ta sai Chúng ta luôn nghĩ tất cả rồi sẽ thay đổi Chúng ta luôn lừa dối chính mình Chỉ cần đủ kiên trì thì có thể mãi mãi ở bên nhau Vì lý do này Chúng ta coi thường những người bên cạnh Chúng ta lừa dối họ Che giấu họ Nhưng che giấu càng lâu thì tổn thương càng sâu Chồng Nguyệt đã không thể chịu đựng nổi Không phải anh không yêu nó Mà là anh đã yêu em Còn em Nhiễm nhiên lừa dối nó Những lời này tôi cũng đã nghĩ rất lâu rồi Nên mới nói ra lưu loát như vậy Cô ấy đã chết rồi Nhưng chúng ta còn sống tiếp Nếu chúng ta không dừng lại Có lẽ sẽ có người nhảy lầu tiếp Anh có thể giải quyết tốt mọi thứ Anh sẽ không để bi kịch xảy ra Không có khả năng Không có khả năng đâu Châu Nguyệt trước khi nhảy lầu đã nói Em nhảy từ chỗ chị đến trước mặt anh ta Như vậy hai người sẽ mãi mãi không thể ở bên nhau Nó nói không sai Không có khả năng đâu Tôi không muốn thảo luận thêm nữa nghiêng người mở cửa Anh chạm tay tôi lại, ôm tôi vào trong lòng. Tôi giật mình theo bản năng giật ra thật xa. Nhìn thẳng anh tôi xót xa nói Đừng có chạm vào em. Xin anh đừng có chạm vào em khải chính Trời biết em yêu anh nhiều như thế nào. Nhưng em thực sự không thể ở bên anh. Em thực sự không làm được. Xin lỗi. Là em hại anh. Em hại Châu Nguyệt. Nếu ban đầu em không lựa chọn bắt đầu. Bây giờ mỗi người đều sống rất tốt. Xin lỗi. Tay anh chán nản buông xuống. Mắt anh tuôn ra dòng lệ. Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt của anh. Anh tuyệt vọng quay người, bước tới bên cửa sổ. Quay lưng lại với tôi, nói ra câu cuối cùng. Châu Vũ, em nhớ rõ. trừ khi thế giới này tậm thế, nếu không, số điện thoại của anh mãi mãi sẽ không đổi. Tôi không trả lời anh mở cửa đi ra ngoài. Trong mắt vẫn vô cùng khô hạn. Taxi đưa tôi đến trước cửa quán Starbucks. Quán cà phê đó vẫn sáng sủa sạch sẽ. Một đôi nam nữ ngồi bên cửa sổ. Cô gái xem một quyển tạp chí. Chàng trai gõ gõ đánh đánh trên máy tính. Ánh sáng rực rỡ xuyên qua cánh cửa chiếu lên tứ phía. Khiến tôi không thể tập trung nhìn. Ánh mắt tôi đờ đẫn. Tôi di chuyển bước chân lên cây cầu dành cho người đi bộ. Từng bậc lại từng bậc, từng bậc. lại từng bậc bậc thang thì rất ít mặt cầu hiện ra trước mắt vô tình tôi phát hiện dưới góc cây cầu cảm nạm một bảng nhỏ bằng đồng nhìn kỹ trên đó viết dòng lâm khải chính tiên sinh quyên tặng cây cầu này vô cùng cảm ơn là anh xây là anh xây vì tôi ư thực sự vì tôi ư chẳng nhẽ anh muốn tôi không bao giờ quên anh sẽ mãi mãi nhớ đến cái tên lâm khải chính Tôi quỳ xuống, đau lòng dùng tay phủi nhẹ bụi bám trên đó, nhẹ nhàng lau sạch tên anh, nước mắt cuối cùng cũng rơi. Từng giọt lớn, từng giọt lớn, thấm đẫm một phần con đường xin măng trước bảng đồng. Tôi và Lâm Khải Chính không gặp mặt nữa. Không lâu anh đi Hồng Kông, không trở lại. Nghiệp vụ của Trí Lâm vẫn làm, nghiệp vụ khác cũng đều trở lại. Tôi điên cuồng làm việc, kiếm được số tiền lớn. thời gian trôi qua như bay vậy cao trình kỷ ly hôn rồi lại yêu đương bạn gái không phải là tôi Tảo huy yêu rồi kết hôn vợ cũng không phải là tôi có điều tôi cũng tích cực phối hợp tham gia các hoạt động xem mặt nhưng muốn nhìn chúng một người đàn ông thật là khó luôn có khuyết điểm thế này thế kia khiến tôi mất hứng ngày 20 tháng 10 năm hai nghìn lẻ sáu Tôi đi Hồng Kông, liên hoan liên hiệp luật sư tỉnh và luật sư Hồng Kông, tổ chức một đoàn phỏng vấn. Văn phòng chúng tôi có một người, chủ nhiệm trịnh dành cho tôi đi. Đi cho khuây khỏa đi, trong lời của ông ta có ý thâm sâu. Hành trình của đoàn viếng thăm rất căng, có huấn luyện, có tham gia. Tôi căn bản không có thời gian dạo chơi ở Hồng Kông, nhưng rốt cuộc có một người khác cũng đang sống dưới bầu trời này. Tôi có thể nhìn thấy những vì sao và ánh đèn mà anh ấy cũng thấy. thế là đủ ít nhiều cũng khiến người ta được an ủi buổi tối tôi đi dạo trên con đường gần đó vẫn vô tình chú ý đến mỗi người đàn ông cao to đi qua tôi đương nhiên không có anh đây là thành phố mật độ dân số lớn nhất thế giới dù có hẹn gặp mặt thì có thể là cũng không tìm thấy nhau huống hồ là gặp gỡ ngẫu nhiên trên đường buổi trưa hôm trước không về tôi tới xa xa đối diện khách sạn mua giúp chị em trong văn phòng mấy đồ mỹ phẩm dưỡng da túi to túi nhỏ khi trên đường trở về đứng bên lề đường chờ đèn giao thông đèn sáng dòng xe lưu chuyển dừng lại nhường đường cho người đi bộ tôi đang định nhấc chân sau đó liền thấy lâm khải chính cuối cùng đã nhìn thấy anh ta xem ra rốt cuộc chúng tôi có duyên hơn cả người bình thường anh lái chiếc xe mới tinh mổ bạc xe đang dừng trước mặt tôi một tay anh đặt trên vô lăng tay kia cầm điện thoại áp bên tai đang gọi điện tuy không nhìn rõ gương mặt anh nhưng lông mày đen sậm đôi mắt sâu sống mũi cao còn có những ngón tay thon dài đang cầm điện thoại đều quen thuộc đến vậy giống như ngày hôm qua còn bên nhau cúi đầu cười nói anh sống thế nào có vui không có hạnh phúc không tôi nhìn không ra chỉ thấy anh đang chuyên tâm nói chuyện gì đó qua điện thoại với người khác Ánh mắt sán chặt lên đèn giao thông phía trước. Nếu tôi bước lên một bước, gõ gõ cửa, anh sẽ quay đầu, nhìn thấy tôi. Sau đó sẽ lập tức cúp máy, lập tức mở cửa xuống xe. Anh sẽ bước tới trước mặt gọi tên tôi. Thậm chí có lẽ, tại xa lộ phủn hoa này, anh có thể không mảng mọi thứ mà ôm chặt lấy tôi. Hơn một năm không gặp, chúng tôi dẫu sao cũng đã từng yêu nhau đến như vậy. Tôi nhìn anh, tham lam, kìm nén nhìn anh. Tôi thầm gọi to tên anh, dùng giọng nói đinh tai nhức óc. Tôi thầm nghĩ nếu chúng tôi thực sự có cảm ứng, có lẽ anh đã có thể nghe thấy. Đáng tiếc, anh không nghe thấy. Lúc này, anh chống tay nghe điện thoại, hơi động đậy. Tôi đột nhiên phát hiện nơi cổ áo anh, trên cổ tay lộ ra một miếng dán vết thương nho nhỏ. Trái tim tôi đau một cách dữ dội. Đèn đỏ tắt, đèn xanh hiện lên, anh tiếp tục dặn dò gì đó trong điện thoại, lái xe về phía trước. Tôi nhìn anh chăm chú, không dám buông lơi. Lúc này tầm mắt đột nhiên xuất hiện một gương mặt khác, là gương mặt của Giang Tâm sao. Tâm trạng tôi hốt hoảng, không hề phát hiện cô ấy ngồi ghế sau. Khi tôi nhìn Lâm Khải chính, cô ấy cũng ngồi thẳng, nhìn tôi từ cửa sổ phía sau xe. Dùng nụ cười ngây thơ cười với tôi Hóa ra cái gì cô ấy cũng đều biết Xe biến mất trong dòng xe Ánh tà dương của mặt trời phía xa Xuyên qua các nhà cao tầng san sát Trực tiếp chiếu lên mặt tôi Tôi vốn tưởng rằng tình yêu lãng mạn của thế giới chỉ có hai loại Một loại là tình yêu trên phim Dù bực mình lắm Cũng vẫn có thể khiến bạn rơi nước mắt Loại kia là tình yêu mà bản thân đang trải nghiệm Dù đối phương có là con heo, bạn cũng có thể đau đớn tới mức mất ngủ cả đêm. Nhưng bây giờ tôi mới biết, còn có thứ tình yêu thứ ba. Loại tình yêu này ai cũng đều biết, ai cũng đều cảm động, ai cũng đều kín như miệng bình, ai cũng đều giữ kín như bưng. Nó là dòng nước ngầm chảy nhanh không ngừng. Vàng thao lẫn lộn. nếu bạn không may gặp phải, vẫn là nên trốn xa thì tốt hơn. Quả thực nếu không trốn được, bị ôm mối hận, bị quấn lấy, chầm luân trong đau khổ và ngọt ngào khắc cốt ghi tâm. Vậy tôi cũng chỉ có thể chúc bạn xây thành chính quả. Tuy tôi biết điều này rất khó, vì tôi chưa làm được. Các bạn vừa nghe trọn vẹn tiểu thuyết Tình yêu thứ ba của tác giả tự do hành tẩu Tình yêu thứ ba, thứ tình cảm thiêng liêng nhưng mong manh vô cùng. Nó làm tổn thương chính những người trong cuộc và cả người thân của họ. Một châu vũ quá lý trí, không chấp nhận làm người đàn bà trong bóng tối. Một lâm khải chính di tình, nhưng còn quá nhiều trách nhiệm phải lo toan. Thứ anh cần là thời gian, thứ cô cần là tình yêu và sự an toàn. Ngay lúc này đây không cần chờ đợi. Số phận cho họ gặp nhau, rồi lại kéo họ ra xa, xa mãi, bởi lý do vô cùng đau đớn. Liệu bạn có tin rằng một ngày nào đó họ sẽ về bên nhau hay không? Hãy tự tìm cho mình một kết thúc mà bạn mong muốn nhất nhé. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt. Mà, không chỉ mùa tự tìm bùa tự tìm bùa tự tìm bùa tự tìm bùa tự tìm 想起你